tận thế tân thế giới chương tám trăm ba mươi hai mục tiêu hồn phách con dao găm mà phân thân quỷ hạm vũ sử dụng cực kỳ lợi hại chỉ chốc lát liền tiêu diệt ngọn lửa sinh mệnh của tích k h y ngay cả linh hồn của cô ấy cũng biến thành từng mảnh bay ra khỏi cơ thể và từ từ biến mất khi hồn phách tiêu tan là chết hoàn toàn ngay cả quỷ cũng không làm được không được ngô minh lập tức lấy lại bình tĩnh là một phụ sư trung cấp anh đương nhiên có thể nhìn thấy linh hồn phân tán của tích k h y lúc này tay lên vung hai nhất thời một đạo phù triện tỏa ra linh quang xuất hiện trong tay ngô minh đây là một đạo tụ linh phù không có sức tấn công và sức mạnh phòng thủ nhưng nó có thể thu thập các mảnh vỡ linh hồn xung quanh lúc này ngô minh chỉ có thể nghĩ ra cách này để cứu linh hồn của tích h y trong đầu ngô minh chỉ có một ý nghĩ đó là tích h y không thể chết chỉ cần có thể đem linh hồn cứu trở về sau đó anh có thể tìm cách hồi sinh cho tích h y giống như là mình trước kia thân thể cũng từng tử vong nhưng chỉ cần ý thức bất diệt liền không coi là tử vong từ lão hắc ngô minh đã biết tích khi không phản bội mình cũng không thông đồng với công ty tinh hà hiển nhiên lúc trước mình đã trách nhầm cô ấy nhưng không biết cô ấy đã dùng phương pháp gì để mặc một bộ linh giác thiên khải tộc thay mình cản một con dao vì vậy dù thế nào đi nữa thì ngô minh không thể để cô ấy chết ngô minh muốn tìm hiểu tại sao cô lại ở đây ngô minh muốn cô nói những lời còn chưa kịp phát ra tụ linh phụ lúc này mới thực sự phát huy tác dụng những linh hồn phân tán ban đầu cũng bắt đầu tụ lại ngô minh duỗi tay tay ra sẵn sàng để nắm lấy linh hồn trong tay mình nhưng vào lúc này bản thể quỷ hạm vũ ở phía xa đột nhiên bắn ra một một chùm sáng cực lớn không gì sánh được lập tức bắn trúng ngô minh chùm sáng cực lớn đó vẽ một vết sâu trên mặt đất bắn từ đỉnh núi tới mặt đất sau đó nổ tung trong đại dương không chỉ để lại dấu vết dài mấy chục km trên hòn đảo khổng lồ này mà còn thổi tung mặt biển thành một cơn sóng lớn vì thế không kém gì một viên thiên thạch rơi pháo xung kích bằng tia laser một phát bắn tiêu tốn một trăm nghìn linh hồn có vẻ hơi quá mạnh nhưng tại sao hắn lại không có phòng bị quỷ hạm vũ không ngờ đòn đánh lén của mình lại thành công nhưng hắn không biết ngô minh vào lúc này lại thất thần làm chuyện khác thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không có kết quả là hoàn toàn nhận lấy đòn công kích này phiền phức lần này sợ là đem thân thể của đối phương triệt để nổ nát rồi q u ỷ hạm vũ lập tức bay đến phụ cận bật máy thu hồn để thu thập tất cả linh hồn trong khu vực này theo quan điểm của hắn chỉ cần đối phương chết đi thì linh hồn của hắn ta chắc chắn sẽ bị trộn lẫn với những linh hồn xung quanh vì vậy hắn vẽ một vòng lớn sẽ cuốn đi tất cả những linh hồn xung quanh vào lúc này ngô minh bị oanh kích đến không còn sót lại một chút t r ạ n g bã nữ tiên thi cũng mất đi linh khí cung cấp nên trực tiếp bị xích sắt kéo về không gian lỗ đen biến mất không thấy t â m hơi nhìn thấy cảnh này thiên khải tộc là những người đầu tiên phản ứng ngay lập tức bay đến thần mộ huyền phù rõ ràng kẻ thù của họ là ngô minh đã bị quỷ hạm vũ giết chết liên minh với quỷ hạm tộc cũng hoàn toàn sụp đổ và bây giờ trọng tâm là rất nhiều bảo vật trong thần mộ quỷ hạm tộc tự nhiên cũng có phản ứng quỷ hạm vũ không kịp nhìn bao nhiêu linh hồn vừa thu được lập tức bay lên ngay cả quỷ hạm trụ đang chiến đấu ác liệt với nhiều chiến hạm của công ty tinh hà lúc này cũng bỏ cuộc chiến mà đi theo về phần các chiến hạm của công ty tinh hà một nửa trong số hai mươi tàu ban đầu đã bị bắn hạ rõ ràng là về sức mạnh thì còn kém xa q u ỷ hạm tộc đối phương đã chủ động đình chiến bọn họ cầu còn không được mau báo cáo tình hình ở đây cho ông chủ và để ông chủ cẩn thận với những q u ỷ hạm tộc này dưới đáy biển khẩu pháo xung kích laser ngưng tụ một trăm nghìn linh hồn do q u ỷ hạm tộc bắn ra đã nổ tung một hố sâu khổng lồ dưới đáy biển dưới hố sâu này nước biển hôi thối như khói bụi mù trời vô số sinh vật biển đều bị chôn vùi ở đây bởi vì vũ khí đáng sợ đã đốt nước biển ở vùng biển này sôi trào giống như núi lửa dưới biển phun trào vậy ngô minh mở mắt ra trước mặt là một cái đĩa âm dương s o n g ngư đang từ từ tiêu tán hiển nhiên thứ này là thần khí công phòng nhất thể của nữ tiên thi ngô minh không bị thương thật ra lúc bị tấn công nữ tiên thi không biết làm sao đã na di chiếc đĩa âm dương s o n g ngư trong tay đến bên cạnh ngô minh ngăn cản công kích có thể giết chết ngô minh cho đến bây giờ ngô minh cũng không biết tại sao nữ tiên thi lại thay mình ngăn cản công kích theo ghi chép trong sách phù triện bản thiếu thì phù triện triệu hồi ra tiên thi là cường giả siêu cấp không biết đã chết bao nhiêu năm rồi khả năng tồn tại với vô số văn minh phía trước ngay cả lịch sử bảy đại linh tộc so với lịch sử tiên thi này cũng giống như trẻ mới sinh ra so với người trăm tuổi theo lý thuyết những tiên thi chỉ tồn tại trong thế giới lỗ đen này không thể có ý thức nhưng thời điểm mình bị tấn công nữ tiên thi này hiển nhiên lại tự mình ra quyết định bởi vì ngô minh đã không ra lệnh cho cô ta vào lúc đó vào lúc ấy hắn ta căn bản chưa kịp phản ứng ngô minh không thể hiểu vấn đề này nhưng hắn ta không có tâm trạng để nghĩ về nó bởi vì công kích vừa rồi thì linh hồn của tích h y được tụ linh phù thu thập đã hoàn toàn tản ra cũng may vào thời điểm cuối cùng ngô minh đưa tay ra bắt lấy một mảnh linh hồn giờ phút này mảnh linh hồn trân quý này nằm trong tay ngô minh chỉ cần ngô minh buông ra thì nó sẽ tiêu tán ngay lập tức nhưng cho dù ngô minh không buông ra thì linh hồn này cuối cùng cũng sẽ tiêu tán không còn dấu vết nghĩ đến tích h y ngô minh thực sự cảm thấy tim mình như bị g i a o cắt nhưng ngô minh người đã trải qua quá nhiều chuyện vẫn cố nén những cảm xúc tiêu cực trong lòng anh không biết phải làm gì với linh hồn bé nhỏ này trong lòng bàn tay anh có thể chỉ nhìn nó tan biến lúc này vệ hồn thú trong đệ nhất khí h ả i truyền đến một tiếng nói với ngô minh Chủ nhân, ngài có thể thu linh hồn này vào trong đệ nhất khí hải để ôn dưỡng tuy không thể hồi sinh nhưng ít nhất có thể giữ cho linh hồn này bất diệt rõ ràng điều này đã nhắc nhở ngô minh đúng vậy đệ nhất khí hải có thể được coi là tổ ấm linh hồn tốt nhất đúng như p h ệ hồn thú đã nói không thể khôi phục linh hồn phân tán nhưng bảo toàn tia linh hồn này cũng không thành vấn đề ngay lập tức một tia sáng lóe lên giữa mi tâm ngô minh đem một tia linh hồn tích khi còn sót lại hút vào trong đó trong quá trình này ngô minh lướt qua tia linh hồn này và phát hiện ra thực sự có rất nhiều ký ức trong đó đây là ký ức của tích h y trong quá trình đi vào đệ nhất khí hải ngô minh cũng đọc được những ký ức này ngay lập tức tình cờ là ngô minh nhìn thấy một cảnh tượng hắn ta nhìn thấy bóng lưng của mình nhanh chóng rời đi m ặ t kim giáp bay về phía chân trời sau đó là cuộc nói chuyện giữa tích h y và tinh hà ngươi lừa ta ngươi đã sớm có quan hệ với ngô minh đây là tiếng h é t tức giận của tích h y rõ ràng đây là những gì đã xảy ra sau khi mình phất tay áo bỏ đi cô ta quyết định tìm mình để giải thích tự mình giải thích tất cả xin mình tha thứ vì nỗi ám ảnh này tích khi đã nghĩ về hướng mình rời đi và leo lên dãy núi gần như vô tận bằng đôi chân và đôi tay của mình dọc theo đường nhấp nhô khó có thể miêu tả tích khi vốn không có khả năng bay thực sự đã dùng tay chân leo lên sườn núi vách núi dựng đứng nghỉ ngơi một lúc cho mệt rồi lại tiếp tục leo lên cô ấy thực sự đã leo suốt đêm những ngón tay rách nát máu chảy ròng ròng đầu gối bầm dập nhưng cô vẫn kiên trì kể cả lúc mệt mỏi đau đớn nhất cô vẫn kiên trì với ý chí đến lạ thường đôi khi cô ấy tự nói chuyện với chính mình n g ô minh tên khốn kiếp sao không nghe em giải thích anh đừng hòng chạy trốn em phải đích thân nói rõ ràng với anh ngọn núi này cao như vậy ta có thể leo lên không ta nhất định có thể chờ em có chút kỳ quái tại sao mình phải giải thích với tên xấu xa ngô minh kia tại sao mình phải đau khổ đây chỉ là lần đầu tiên gặp anh ấy sao mình lại cảm thấy quen thuộc với anh ấy như vậy hay là bởi vì anh ấy dường như biết tất cả mọi thứ về mình hiểu rõ mình như thế nhưng mình chỉ quen biết anh ấy có mấy ngày a nhưng sao mỗi lần thấy anh ấy đều cảm giác ngực thật là ấm áp lẽ nào đây chính là cảm giác yêu thích một người không xong rồi mệt mỏi quá nhưng mình phải kiên trì mình còn rất nhiều điều muốn nói với anh ấy mình phải kiên trì cảnh tượng này bày ra trước mắt ngô minh như góc nhìn thứ nhất anh cảm thấy có thứ gì đó đang chảy ra từ hốc mắt của mình nhưng nó ngay lập tức bị nước biển xung quanh dung hợp cuối cùng ngô minh nhìn thấy rất nhiều chiến binh thiên khải tộc từ trên cao rơi xuống một trong số đó vừa mới rơi xuống vách núi tích khi mặc vào bộ giáp đã mất đi linh khí sau đó leo lên đỉnh núi và lúc này cô đã bò hơn mười giờ liên tục có một trận chiến khốc liệt trên đỉnh núi tích khi người có thể chất gấp ba lần người bình thường nhìn thấy ngô minh đang bị bao vây ngay từ cái nhìn đầu tiên cô ấy ngay lập tức lo lắng nhưng cô ấy cũng biết lúc này không nên đến gần gây cản trở cho ngô minh cô ở lại lén quan sát cho đến khi cô nhìn thấy một người toàn thân tỏa ra khí thế khủng bố tay phải hóa thành dao găm lẻn đến sau lưng ngô minh sau đó tích khi bộc phát toàn bộ tiềm năng cơ thể lao tới và chặn cơ thể của cô ấy trước con dao lúc này tất cả những gì ngô minh có thể cảm nhận được từ tia linh hồn này chính là sự kiên định không chút do dự khoảnh khắc đó cô ấy dường như muốn nói điều gì đó nhưng ký ức đã biến mất ở đây hiển nhiên ký ức phía sau đã bị phá hủy ít nhất tia linh hồn này cũng không có lưu trữ cho dù ngô minh có tìm kiếm thế nào cũng không có tìm được mặc dù ngô minh rất muốn biết tích h y là cuối cùng muốn nói điều gì nhưng rõ ràng là hắn ta không thể nghe thấy ngô minh lúc này cảm giác như có tảng đá đè lên ngực khiến anh khó thở dù cho trải qua vô số kinh nghiệm cùng ý chí kiên định lúc này cũng khó có thể trấn áp được thứ gì đó thứ đó chính là lửa giận mà lửa giận không cách nào áp chế chỉ có thể phát tiết ầm、uhm. ít nhất hàng chục mét nước biển xung quanh ngô minh đã bị đánh bay trong tích tắc đây là sức mạnh do linh bạo của ngô minh tạo ra lúc này ngô minh một lần nữa nâng cao sức mạnh của mình và trực tiếp kích hoạt tiềm năng của cơ thể hắn ta lên hai trăm phần trăm đây đã là giới hạn cao nhất của ngô minh lực lượng hùng hậu thậm chí không thể để nước biển tới gần anh nhưng vào lúc này trong ố c ngô minh đột nhiên vang lên một giọng nói dừng lại dùng tiềm lực quá mức sẽ bị phản vệ mạnh mẽ thậm chí thân thể tan nát nếu còn muốn báo thù thì dừng lại giọng nói này vô cùng trầm ổn tựa như đã trải qua vô số tuế nguyệt trải qua vô số chuyện tồn tại trong thanh âm có một sức thuyết phục ngô minh giật mình anh hiển nhiên không ngờ trong ý thức của mình còn có một tồn tại khác biệt ẩn nấp nếu đối phương không lên tiếng anh thực sự còn không biết thanh âm kia trầm ổn đến mức khiến cho lửa giận của ngô minh cũng suy yếu đi một chút ít nhất cũng đủ để ngô minh lấy lại bình tĩnh rõ ràng thanh âm này rất đúng kích hoạt tiềm lực trong cơ thể lên hai trăm phần trăm tuy có thể thu được sức mạnh cực kỳ kinh người nhưng sẽ nhanh chóng làm thân thể tiêu hao quá mức thậm chí có thể sụp đổ lập tức ngô minh đem lực lượng rút về nước biển bị lực lượng vô hình ép ra lại tràn vào trở lại ai ngô minh hỏi trong biển ý thức hiển nhiên hắn ta hỏi chính là người vừa lên tiếng đồng thời ngô minh huy động ý thức thể của mình phong ấn toàn bộ thần thức giống như một nhà giam không thể chạy thoát trong không gian thần thức của ngô minh hắn ta chính là thần nhưng hiển nhiên lần này ngô minh gặp phải một cao thủ xưa nay chưa từng có ngươi hỏi ta là ai sao để ta ngẫm lại xem cách đây rất lâu ta từng là người đứng đầu tám hạm của quỷ hạm tộc tên là thiên thiên hạm mà hiện tại ta chính là ngươi thanh âm kia lại một lần nữa vang lên đồng thời trong ý thức hải ngô minh xuất hiện một đường nét khổng lồ khó tin của một con tàu lớn hơn cả quỷ hạm vũ và quỷ hạm trụ mà ngô minh từng thấy thiên hạm tại sao lại ở trong ý thức thể của ta ngô minh sửng sốt anh thật không ngờ chuyện này đối phương đã lẻn vào ý thức thể mình để ẩn nấp từ khi nào mà anh cũng không biết gì về chuyện này phải biết trong ý thức thể của mình ngô minh không quá lời khi nói rằng hắn ta là một vị thần anh có thể làm bất cứ thứ gì trong ý thức thể của mình tương tự nếu có ý thức thể của người khác tiến vào thì ngô minh sẽ biết ngay tuyệt đối không thể che giấu hắn ta nhưng tình hình hiện tại thì sao ngô minh rất thông minh anh nhanh chóng nghĩ ra câu nói vừa rồi của đối phương ta chính là ngươi ngô minh lập tức nghĩ tới một cái khả năng nhưng anh lại c â u mày chẳng lẽ thần thức của ngươi đã hợp nhất với ta rồi sao thông minh xem ra ta không chọn nhầm người rồi ngô minh ngươi quả nhiên là người có tiềm lực vô hạn đúng vậy ý thức của ta đã hợp nhất với ngươi về bản chất ta và ngươi đã là một thể nhưng lúc đó ý thức của ngươi còn quá yếu nếu ta không cố ý ẩn thân phong ấn lúc đó ý thức của ngươi sẽ hoàn toàn bị ta chiếm cứ ta liền thành chủ đạo đây cũng không phải bản ý của ta thiên hạm vào lúc này cho biết trong thanh âm tràn ngập tang thương nói xong thiên hạm bắn ra một tia sáng trong nháy mắt ngô minh nhìn thấy một đoạn ký ức đó là trong nguyên khí thế giới trong vùng loạn lưu hải và trải nghiệm của bản thân ở trầm thuyền cốc lúc này ngô minh mới nhận ra con tàu là gì hóa ra đó là con tàu khổng lồ có một không hai bị chìm ở trầm thuyền cốc có thể nói là ngô minh không biết con tàu bị chìm đến từ đâu nhưng bây giờ nó cuối cùng lại là quỷ hạm tộc chả trách ngô minh nhìn thấy hình ảnh thiết bị nhân trong đó đáng lẽ lúc đó ý thức thể của con tàu tiến vào trong cơ thể mình âm thầm ẩn nấp dung hợp nhưng tại sao đối phương không chiếm được thân thể của mình nghĩ đến đây ngô minh ý thức được tại sao ngươi không chiếm thân thể của ta chẳng lẽ sẽ tốt hơn sao ý thức của ngươi rất mạnh xâm nhập ý thức của ta và chủ động tương đương với tái sinh tại sao ngươi không làm vậy ngô minh hỏi rất đúng giống như q u ỷ bám thân thân thể đã thực sự trở thành ý thức của q u ỷ và ý thức nguyên bản sẽ bị tiêu diệt điều này hiển nhiên đối với q u ỷ mới có chỗ lợi nhưng tại sao thiên hạm này không làm điều đó thay vào đó nó giống như là bảo vệ ý thức của mình bởi vì ta không muốn lấy thân phận thiên hạm sống lại ta đã sống quá lâu lâu đến mức với nhận thức của ngươi cũng không thể tưởng tượng nổi đối với ta mà nói sinh mệnh đã không hề có ý nghĩa ngươi biết ta đã từng xem bao nhiêu thế giới sinh ra và bị hủy diệt không qua tất cả sự sinh ra và hủy diệt của một thế giới giống như hơi thở đối với ta nó đã làm mất đi ý nghĩa của sinh mệnh cũng như chiếm giữ ý thức thể của ngươi là vô nghĩa đối với ta ta quyết định hợp nhất với ngươi để ngươi làm chủ có lẽ ta có thể lấy lại cảm giác còn sống vốn dĩ ta vẫn tính toán như vậy nhưng vừa rồi ngươi thúc giục thân thể giống như muốn tự sát ta phải lên tiếng cảnh cáo cho ngươi biết sau khi thiên hạ nói xong lại nói thêm nhưng nói đi cũng phải nói lại có thể yêu có thể hận và dốc hết sức để trả thù là một cảm giác tuyệt vời ngô minh nghe thấy điều này có chút cạn lời anh cảm giác đối phương chính là ăn no không có việc gì làm chuyên môn tìm ngược nhưng ngô minh đã nghe được thiên hạ này cực kỳ cường đại hiện tại đã hợp nhất với mình không phân biệt được với ai với ai cho nên anh mượn thực lực đối phương cũng là chính đáng đừng nghĩ như vậy ta không còn thực lực cho dù có cũng không thể cho ngươi mượn lấy ngươi là chủ thể chính là muốn lấy thân phận ngô minh sống sót ngô minh chính là ngô minh không phải thiên hạm tự nhiên không thể dùng lực lượng thiên hạm thiên hạ một m câu liền đánh mất suy nghĩ của ngô minh sao cũng được ta có thể tự mình báo thù ngô minh có chút khó chịu đối phương không giúp cũng không sao có một số việc anh nhất định phải làm báo thù với thực lực hiện tại của ngươi e rằng sẽ khó đây không phải là nguyên khí thế giới ngươi không thể phát huy hết thực lực của mình cho dù có luyện thành mấy thuật phù triện nhưng cũng không đủ để chống lại quỷ hạm vũ tên đó rất mạnh nói trắng ra ngươi không phải là đối thủ của hắn cho dù có nữ tiên thi giúp đỡ cũng không thể được thiên hạm đã kích ngô minh không thương tiếc ngô minh mặc dù không hài lòng nhưng cũng bình tĩnh mà nghĩ lại quả nhiên là như vậy nếu như mình đủ cường đại thì sẽ không bị đánh lén và tích h y sẽ không chết nếu như cuối cùng mình đủ cường đại lúc ấy chắc chắn sẽ có thể cứu thêm nhiều mảnh linh hồn tích h y hơn sau một hồi im lặng ngô minh nói ngươi nói đúng hiện tại ta không đủ mạnh mẽ nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ tiêu diệt được quỷ hạm vũ lúc này ngô minh hoàn toàn bình tĩnh lại nhưng lửa giận trong lòng lại dâng lên thay bây giờ ngô minh đang rất cần sức mạnh một khi sức mạnh đã đủ sẽ là lúc quỷ hạm vũ diệt vong như vậy là tốt nhất tuy ta không thể cho ngươi mượn năng lực nhưng ta có thể nói cho ngươi một chuyện chẳng hạn như thần mộ huyền phù này kỳ thực đình đài lầu cắt trên đó chỉ là rác rưởi chỉ có kẻ ngu si mới sẽ đến cướp đoạt những thứ tốt thật sự đang ở đây những lời nói của thiên hạm thật kinh thiên động địa và khiến ngô minh bị chấn động nơi này nơi này có cái gì ngô minh lúc này mới nhìn quanh quẩn khu vực anh ở nằm dưới đáy biển rất gần hòn đảo khổng lồ lúc này mới nhìn đến anh phát hiện quả nhiên dưới hòn đảo có vấn đề ngô minh bơi về phía trước ngay lập tức tiếp cận phần dưới nước của hòn đảo khoảng cách càng gần ngô minh càng sợ hãi bởi vì phần dưới của hòn đảo vô cùng to lớn nhưng nó giống như một cái gì đó nói chung nhìn rất quen mắt đừng nhìn để ta nói cho ngươi biết đây chính là tứ tượng tộc huyền vũ tuổi tắt h ắ n nhỏ ta một chút bất quá cũng coi như là cường giả chân chính hiện tại còn đang ngủ say thứ tốt hắn đều để nơi này ngươi có thể hướng về hắn xin một ít nể tình ta con rùa khổng lồ này sẽ không từ chối ngươi thiên hạm nói một cách tự tin tứ tượng tộc huyền vũ ngô minh trong lòng kinh hãi nhìn kỹ lại là thật không hổ là nhìn quen mắt nhìn từ dưới đáy biển mà nói hòn đảo khổng lồ này chỉ đơn giản là một con rùa khổng lồ nằm dưới biển tự nhân nhất tộc xem như là to lớn q u ỏ h ạ m tộc cũng không nhỏ nhưng so với con rùa khổng lồ này thì đơn giản là nhỏ bé loại khổng lồ này ngoài sức tưởng tượng của con người chỉ cần nhìn thấy sinh vật khổng lồ này lá gan nhân loại nhỏ bé đánh giá sẽ có thể bị hù chết nói cách khác trước đây mình đã chiến đấu trên mai rùa của người khác ngẫm lại thôi cũng đủ cảm thấy kinh h ả i giờ phút này huyền vũ khổng lồ ro rút trong mai rùa giống như hòn đảo chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy vài đường nét nhưng ngay cả đường nét này cũng vô cùng khổng lồ so với đối phương ngô minh cảm thấy mình còn không bằng một con kiến thiên hạm ngươi có chắc là muốn đánh thức hắn không ngô minh hỏi thành thật mà nói ngay cả khi con rùa khổng lồ huyền vũ này đang ngủ cũng đã tạo cho ngô minh một áp lực không gì sánh được gọi nó thức dậy chính ngô minh cũng cảm thấy có chút cố kỵ đừng lo mũi của hắn nhạy cảm nhất ngươi dùng hết sức đấm vào thì tên này sẽ có thể tỉnh lại thiên hạm xúi dục thiên hạm đã nói như vậy hẳn là không sai h ú n g hồ thiên hạm đã cùng mình dung hợp không thể tách rời nhau nếu hắn làm hại ngô minh cũng chính là hại chính hắn nghĩ đến đây ngô minh cũng trút bỏ được lo lắng bơi nhanh tới nhìn thấy đầu của huyền vũ chui vào trong mai rùa khổng lồ ngô minh có cảm giác mình đang đứng trước một ngọn núi lớn cái mũi hơi hết lên của đối phương còn to hơn cả một chiếc xe tải thiên hạm xác định không có chuyện gì yên tâm đã có ta ngô minh hít một hơi thật sâu sau đó d ù n g sức lên một trăm chín mươi phần trăm sau đó hạ quyết tâm một quyền đấm lên mũi huyền vũ cú đấm đủ để đập đá tảng thành từng mảnh đánh vào cái mũi khổng lồ tuy không phá vỡ ra được nhưng là không thể thiếu chấn động cuồng bạo gần như ngay lúc ngô minh đánh trúng đôi mắt to lớn vô cùng của huyền vũ đột nhiên mở ra có thể thấy một vòng tròn nước mắt trong mắt rùa khổng lồ nhìn thấy nước mắt trong hốc mắt của cự quy huyền vũ ngô minh biết hỏng rồi bị đánh vào mũi ai cũng là bộ dáng này giống như nhận lấy ngũ vị tạp trần ai cũng đều không thoải mái quả nhiên ngay sau đó cự quy lớn phát ra một tiếng g ầ m giận dữ trong nháy mắt ngô minh cảm thấy như một quả bom hạt nhân đã được kích nổ trước mặt mình lực xung kích cực lớn ép dòng nước tạo thành những mũi tên sắc bén có thể phá kim thiết cũng may ngô minh vẫn đang mặc bộ kim giáp lôi minh và có một lực phòng ngự rất chắc chắn nếu không chỉ cần điều này thôi cũng đủ khiến anh bị thương nặng rồi nhưng ngay cả như vậy cũng bị áp lực nước khổng lồ đẩy văng ra hàng trăm mét bất kể là ai dám cản trở ta ngủ say đều đáng chết một giọng nói vang lên từ miệng cự quy huyền vũ ngay sau đó nó vương cái đầu khổng lồ ra há miệng hút một hơi trong nháy mắt nước biển xung quanh nhanh chóng chảy trở về bị cự quy huyền vũ hút vào trong miệng ngô minh vừa mới bị đẩy văng ra xa hàng trăm mét lập tức bị lực lượng gần như bất khả tư nghị này kéo lại mặc dù thúc giục kim giáp lôi minh muốn đào tẩu cũng không thể thoát khỏi hấp lực này được rồi huyền vũ không phải chỉ bị đánh vào mũi thôi sao cần phải như thế à giọng nói của thiên hạm lúc này vang lên ngay lập tức cự quy huyền vũ ngừng hút nước và bắt đầu nhìn ngô minh với ánh mắt khá ngạc nhiên thiên hạm là ngươi sao cái tên nhà ngươi vậy mà vẫn sống cự quy huyền vũ kích động nói ngô minh thấy vậy liền an tâm hiển nhiên thiên hạm không có nói dối mình mặt mũi của hắn thật đúng là rất lớn khoảnh khắc tiếp theo một đạo l i n h quan từ trên cự quy huyền vũ bay ra chui vào mi tâm của ngô minh ngô minh thầm mắng một tiếng ý thức hãi của mình giống như ai muốn tới thì tới vậy hiển nhiên một đạo l i n h quan đó chính là thần thức của cự quy huyền vũ hơn nữa đối phương thực lực cường hãn có thể xâm nhập thần thức của hắn ta mà không cần sự đồng ý cũng giống như thiên hạm nếu muốn dùng quỷ thượng thân thì hắn ta ngay cả tư cách phản kháng cũng không có trong không gian thần thức thiên hạm đang nói chuyện với c ự quy huyền vũ hiển nhiên bọn họ đã quen biết nhau từ lâu chẳng mấy chốc c ự quy đã biến thành một con rùa khổng lồ trong không gian thần thức liếc mắt nhìn ngô minh không thể tưởng được thiên hạm ngươi thực sự sẽ dung hợp với sinh vật này sao giúp hắn chính là giúp ngươi ta biết nên làm như thế nào có điều thật sự không cần ta động thủ tống của thiên khải tộc và hai hậu bối kia của ngươi sao c ự quy huyền vũ hỏi không cần thời đại của ngươi và ta đã hết bản thể của ta cũng đã tiêu vong về phần ngươi một vạn năm có thể tỉnh một lần là tốt rồi không cần tốn sức chỉ cần cho hắn một ít chỗ tốt là được đúng rồi ngô minh hắn biết thuật phù triện trước kia không phải ngươi có giao tình với mấy lão bất tử phù sư sao hẳn là mấy lão gia hỏa đó để lại thứ gì đó cho ngươi chứ thiên hạm rõ ràng là đang muốn đồ vật cự quy huyền vũ cũng rất sảng khoái được thôi lúc trước mai rùa ta có tróc ra một chút rơi dưới biển xem trên đó có gì thích hợp với hắn không để cho hắn tự mình tìm đi đối với hắn chắc là đủ rồi đúng rồi bây giờ ai đang nắm thần ấn trong tay cự quy huyền vũ hỏi ai biết ta và ngươi đều đã từng t r ư ở n g quản thần ấn đều biết công dụng của vật đó bây giờ không nghĩ tới nữa nhưng đối với những hậu bối đó thì giá trị của thần ấn vẫn còn rất lớn cứ để bọn hắn đi tranh đi giọng nói của thiên h ạ đầy hằn học cự quy huyền vũ gật đầu cũng không có nhiều lời được rồi ta cũng phải tiếp tục ngủ say dù sao lần này tỉnh dậy là bị tên tiểu tử này đánh lần sau tỉnh lại còn không biết là lúc nào thiên hạng ngươi cũng đừng để hồn phi phách tán a c ự quy huyền vũ đang ngủ gà ngủ gật trông thật buồn ngủ ngươi đừng ngủ chết là tốt rồi còn quản ta sao thiên hạng k ị t mũi kế tiếp cự quy huyền vũ liếc mắt nhìn ngô minh linh q u a n thoáng hiện biến mất không còn tâm tích quả thực chính là tới lui tự nhiên không gian thần thức của ngô minh giống như là nhà vệ sinh công cộng buồn bực chính là vậy mà lại miễn phí được rồi ta chẳng qua cùng lão bằng hữu ôn chuyện ngươi có thể xuống biển dưới móng vuốt của nó hẳn là có chuyện tốt tự quy gia hỏa này sẽ không gạt người nó nói đó là thứ tốt vậy thì chắc chắn không phải xấu chắc chắn tốt hơn những thứ trong thần mộ huyền phù kế tiếp ta sẽ tự mình phong ấn chỉ xem tất cả những gì ngươi đã trải qua trải nghiệm ngươi sướng vui đau buồn nhưng ta sẽ can thiệp vào nữa nhớ kỹ thực lực không đủ chớ cậy mạnh nói xong thiên hạm dường như lại nhớ ra điều gì đó liền nói chẳng qua ta biết ngươi rất muốn tìm cách trở về nguyên khí thế giới nhưng có chút phức tạp trừ phi ngươi có thể nắm giữ một khối thần ấn sau đó có thể mạnh mẽ kéo nguyên khí thế giới vào cùng một không gian song song như ở đây sau đó ngươi có thể tự nhiên tìm đường trở về ngoài ra kerrigan mà ngươi đang tìm thân phận của cô ấy không phải tầm thường ngươi quên đi cụ thể làm sao ta nghĩ ngươi sẽ biết rõ nhớ kỹ lời ta thực lực không đủ chớ cậy mạnh lần này bóng dáng của thiên hạ m cũng từ từ biến mất cuối cùng cũng biến mất không còn t â m hơi như vậy liền đi rồi sao ngô minh trong lòng phiền muộn cuối cùng thiên hạ m nói chính là điều mà hắn ta thật sự muốn biết chính là như thế nào trở lại nguyên khí thế giới và vị trí của ke ri g a n đạo sư ai biết thiên hạm này vậy mà chỉ nói một nửa có điều nói đến anh cũng rất cảm kích thiên hạm này tương tự là quỷ hạm tộc thiên hạm hiển nhiên giống như một ông lão từng trải một ông lão tốt bụng và đáng kính trọng điều đáng khen ngợi nhất là lão có không thù địch với hắn ta nếu không với sức mạnh của đối phương thì anh đã chết từ lâu rồi buông bỏ mơ mộng trong lòng nếu thiên hạm và cự quy huyền vũ muốn mình tìm kiếm thứ gì đó vậy mình liền đi xem xét lập tức rời khỏi ý thức hải và bơi trong biển chỉ chốc lát sau ngô minh đã tìm thấy móng vuốt phía trước của cự quy huyền vũ ở đây chắc chắn có thể được gọi là khổng lồ thực sự có rất nhiều thứ dưới đáy biển quan sát kỹ hơn sẽ thấy có hàng trăm xác tàu đắm đánh giá mức độ phân hủy ước tính chúng có lịch sử hàng chục nghìn năm một số đã triệt để sang hô h ó a đương nhiên bên trong tàu đắm coi như có bảo vật gì thì cũng đã mục nát từ lâu biến thành bùn loãng coi như là kim loại thì cũng vậy n g ô minh tìm thấy một thanh trường kiếm có hình dáng rất kỳ lạ đưa tay ra chộp lấy thanh kiếm đã vỡ nát như cắt lúng và biến thành hư vô ở đây thật sự có cái gì tốt sao n g ô minh trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhìn thấy diện tích hải vật rất lớn muốn tìm kiếm đồ vật thì độ khó có thể tưởng tượng được nếu là thứ mà cự quy huyền vũ yêu cầu tìm thì thứ đó chắc chắn sẽ tìm được sẽ không bị mục nát mà muốn không bị mục nát rõ ràng không phải là vật bình thường Chẳng lẽ bên trong thứ đó có cực tức cả Hắc, cảm chúng chuyên có đặc cả chóng được. thứ linh khí cực mạnh sao? Ngô Minh lập tức triệu hồi cả vệ hồn thú lẫn lão H, nói đến cảm ứng linh khí, hai thật thứ hai nhanh bên trong luồng Ngô lẫn nói đến ứng người bọn chúng đều là chuyên gia. nếu sự có thứ gì đặc biệt ở đây, tin tưởng gia, gì lẽ lập Lão là sẽ biệt một triệu tìm ra sao? đó đều đây, sự vệ ở theo mệnh lệnh của ngô minh lão hắc và vệ hồn thú lập tức bay ra tìm kiếm trong vùng biển này giống như suy đoán của ngô minh bọn họ thật sự tìm được thứ gì đó ngô minh vội vàng chạy đến xem xét và ngạc nhiên khi thấy một mảnh mai rùa dưới lớp cắt dưới đáy biển mảnh mai rùa này rõ ràng là một mảnh rất nhỏ nhưng kết cấu lại vô cùng đặc biệt nặng hơn kim loại cùng chất lượng rất nhiều đương nhiên thứ khiến ngô minh thực sự quan tâm không phải là bản thân mai rùa mà là văn tự khắc trên mai rùa là một phụ sư trung cấp ngô minh nhìn thoáng qua cũng có thể thấy trên đó có khắc một loại thuật phù triện nào đó đúng là một thuật phù triện rất cao minh nếu như ngô minh đem sách phù triện bản thiếu trong tay so với sách giáo khoa tiểu học như vậy mảnh mai rùa này tuyệt đối thuộc về cấp bậc sách đại học khoa chính quy quả thực là cao hơn vài đẳng cấp điều thực sự đáng sợ là những thuật phù triện này đã được cải tiến mô tả ngắn gọn và dễ hiểu càng là gia nhập thêm một loại lĩnh ngộ nào đó thuật phù triện tuy cao cấp nhưng cũng không bị hạn chế đẳng cấp phù sư giống như bí thuật hoàng kim của đại sư dillon những phù triện cấp thấp sau khi được cải tiến cũng có thể bộc phát uy lực của những phù triện trung cấp và thậm chí là uy lực phù triện cao cấp đây là chỗ cường hãng của phù pháp trên mai rùa ngô minh có thể chắc chắn chỉ cần thành t h u ộ c phù pháp trên mai rùa thực lực của hắn ta nhất định sẽ tăng thêm mấy bậc đến lúc đó không hẳn không thể cùng thiên khải tộc và quỷ hạm tộc ganh đua cao thấp ngô minh thậm chí có thể chắc chắn chỉ cần nắm vững những thuật phù t r i ệ n này hắn ta có thể áp đảo hoàn toàn quỷ hạm tộc và thiên khải tộc ngay lập tức ngô minh bắt tay vào nghiên cứu nó cùng lúc đó trên thần mộ huyền phù thiên khải tộc Quỹ hạm t ộ công và c ty tinh hà đã bắt đầu bắt một cũng u chịu nhiều nhiều hầu đấu ộ tộc tộc tộc c chiến khốc. công chiến cơ còn. Chỉ còn có chân chính có chiến chỉ có Công c thiên khải Tinh Hà thất nhất. Thiên khải tộc thật vất vả, dụ dỗ nhiều nhân loại như vậy để hồi sinh chiến sĩ thiên khải tộc. Giờ phút này cơ hồ đã tử thương hầu như không còn. Chỉ còn lại có thiên khải Minh đánh phế, thể Tinh Hà loại giờ lại kiếm người. tàn Trong tổn này bốn trong Ngô ty vất tử ty và kỵ kỵ số sĩ sĩ, sĩ sớm đó, để đã đó đã vả vậy bị dụ dỗ ba giống như vậy hơn một nửa trong số hàng trăm chiến hạm cao cấp đã bị giết. tất nhiên họ cũng đã nhận được một ít hồi báo vật bên trong thần mộ huyền phù có chút giống như vật bồi tán chúng có linh khí rất mạnh giống như một số vũ khí tất nhiên cũng bao gồm các mảnh vỡ thần ấn trong thần mộ huyền phù có một số mảnh vỡ thần ấn nằm rải rác ở nhiều khu vực khác nhau một khi bị phát hiện chắc chắn sẽ dẫn phát một hồi đại chiến trong đó hai q u ỷ hạm tộc chiếm ưu thế tuyệt đối thiên khải tộc thậm chí muốn liên thủ với công ty tinh hà để cùng đối kháng với q u ỷ hạm tộc dưới đáy biển ngô minh đang tập trung nghiên cứu phù pháp trên mai rùa còn lão hắc và phệ hồn thú đã được ngô minh thả ra để tìm bảo vật có khả năng tồn tại khác khoan hãy nói lão hắc và phệ hồn thú thật đúng là tìm được thứ tốt trong bụng cự quy huyền vũ có một đống tinh thạch lớn nếu nhìn k ỹ hóa ra chúng đều là tinh thạch thần ấn hơn nữa những này mảnh vỡ tinh thạch có lớn có nhỏ lớn thì cỡ như xe tải nhỏ thì bằng ngón tay điểm đặc biệt là có rất nhiều mảnh tất cả đều được bao phủ dưới bụng của cự quy chỉ bằng vào linh khí cảm ứng căn bản là không có cách nào nhận ra được cũng là do lão h ắ trong lúc vô tình phát hiện ra mà thôi phát tài rồi ở đây có rất nhiều mảnh vỡ thần ấn ta chưa từng thấy nhiều mảnh vỡ như vậy ta nghĩ chúng ta nên nói với chủ nhân ngay lập tức để làm cho ngài vui vẻ p h ệ hồn thú hiển nhiên không tim không phổi đương nhiên nó cũng nhìn ra ngô minh thương tâm trước đó nên nó mới nói như vậy nghe ta đừng đi mấy mảnh này không thể so với việc trả thù cho tích tiểu thư lão h ắ c vẻ mặt nghiêm túc nói lão h ắ c tuy chỉ là một lão quỷ nhưng lại rất hoạt bát và hiểu rõ con người nhất con người là sinh vật chứa đầy những cảm xúc khác nhau trong hầu hết các trường hợp những cảm xúc vô ích chỉ có thể mang lại những tác động tiêu cực nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ đôi khi những cảm xúc của con người có thể có những tác động tích cực vô cùng đáng sợ cũng giống như lòng thù hận để trả thù con người thường có thể triệt để bức bách năng mạnh mẽ nhất của、mình. Trước cái chết của tích người thường năng mạnh nhất mình. triệt tiềm thể để mẽ khi đối đều ngốc với Minh, biết rồi, Minh giết hắn ta trong lúc này. Nhưng lão Hắc không nghi tiềm Minh. Khi về Ngô nhìn trong hắn ngu Ngô không hắn trong này. Nhưng không ngờ nào Ngô mắt, hạm mặc Hắc thấy chết chắc thể Hắc chút Lão lúc Lão lực cả của quỷ tất ta dù ý thức của thiên hàm xuất hiện đám người lão h ắ c hoàn toàn sợ hãi và chết lặng họ chỉ có thể trốn trong các góc của đệ nhất khí hải và run g rẩy cấp bậc tồn tại như thiên hàm đều xem trọng ngô minh nguyện ý cùng hắn ta dung hợp có thể thấy tiềm năng của ngô minh là như thế nào mà lão h cũng là một lão quỷ tương đối hiểu rõ ngô minh hắn biết trong mắt ngô minh hiện tại quan trọng nhất chính là nâng cao thực lực đối với những mảnh vỡ thần ấn này bọn chúng nhất định sẽ xếp ở phía sau trên thực tế lão h đã hiểu đúng ngô minh hiện đang toàn lực tu luyện phù pháp trên mai rùa anh ấy sẽ không bị quấy rầy bởi bất cứ điều gì hơn nữa ngô minh cũng có tiềm lực siêu quần chỉ mất một ngày để học tất cả các phù pháp trên mai rùa thậm chí còn hoàn toàn tinh thông chuyện như vậy nếu như đỉnh c ấ p phù sư thượng của lúc trước viết xuống những phù pháp này nhìn thấy cũng sẽ cả kinh cầm rơi đầy đất hiển nhiên ngô minh lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích một ngày sau ngô minh rốt cục mở mắt ra dưới đáy biển bây giờ lấy thực lực của hắn ta đủ để ở hô hấp trong biển cho dù ở trong biển mấy ngày cũng không có vấn đề gì giờ phút này tuy k h í tức của ngô minh không có tăng lên nhưng rõ ràng thực lực của anh đã tăng vọt gấp mấy lần thuật phù triện cũng đã được cải thiện mấy bậc nhất định có thể coi là tiến bộ rất lớn ngô minh có thể chắc chắn rằng chỉ dựa vào những thuật phù triện là đủ để trấn áp q u ỷ hạm vũ thậm chí có thể đánh bại đối thủ điều này trước đây không thể tưởng tượng được nhìn từ bên cạnh cũng cho thấy những phù pháp trên mai rùa này thực sự là những thứ tốt giá trị của nó không thể đo đếm được khi lão hắc và vệ hồn thú nhìn thấy ngô minh mở mắt lập tức dựa vào hai người lập tức nhận ra sự thay đổi của ngô minh tuy lực lượng thân thể không tăng lên nhưng ý thức và linh lực của ngô minh nhất định nhảy vọt đặc biệt là ý thức giống như ngộ ra một số quy tắc khủng bố mạnh kinh khủng ngay lập tức lão hắc và vệ hồn g thú báo cáo những gì đã tìm được lúc trước ngô minh sửng sốt không ngờ lại có được chỗ tốt bất ngờ này lập tức để đám người lão h ắ c dẫn đường quả nhiên ngô minh đã tìm thấy một số lượng lớn các mảnh vỡ thần ấn trong bụng của cự quy huyền vũ cái lớn nhất lớn hơn nhiều so với những gì anh đã thấy ở phân bộ công ty tinh hà bây giờ ngô minh không còn là loại người không biết gì về thần ấn nữa anh biết thần ấn có rất nhiều mảnh vỡ càng thu thập được nhiều thì càng có nhiều khả năng nhận được thần ấn ban đầu những gì công ty tinh hà nhận được chỉ là bảy mảnh vỡ lớn hơn một chút những mảnh này được biết là có chức năng tức là nó có thể kết nối với thế giới chiều không gian thứ hai chẳng trách cuối cùng tinh hàm nói chỉ cần nắm giữ thần ấn là có thể kéo nguyên khí thế giới đến thế giới chiều không gian thứ hai này đã như thế ngô minh có lý do phải thu thập mảnh vỡ để làm chủ thần ấn nghĩ đến tinh hàm nhất định biết ở đây cất giấu rất nhiều mảnh vỡ thần ấn bằng không đã không nói thần mộ huyền phù không có gì đáng nói chẳng lẽ thần mộ huyền phù chỉ là thủ đoạn che mắt chân chính thứ tốt là ở chỗ cự quy huyền vũ này ngô minh lúc này mới nghĩ tới khả năng này nếu là thật thiên khải tộc quỹ hạm tộc và công ty tinh hà vì một thần mộ huyền phù mà đánh vỡ đầu chẳng phải là hành vi ngu ngốc hay sao trong mắt ngô minh dù là quỹ hạm tộc thiên khải tộc hay công ty tinh hà đều không phải thứ tốt cứ nghĩ tới những kẻ này tranh giành những vật tầm thường trong thần mộ huyền phù còn chỗ tốt chân chính lại bị mình thu được có thể tưởng tượng được vẻ mặt đặc sắc của bọn chúng sẽ như thế nào rồi khoảnh khắc tiếp theo ngô minh đưa tay vỗ một cái một đạo phù triện tản ra linh quan bỗng nhiên xuất hiện lá bồ này giống như một con cá voi hút nước hút đi tất cả các mảnh vỡ của thần ấn dưới bụng cự quy huyền vũ giống như lá bồ này kết nối với một lỗ đen trong nháy mắt có tới mười mấy tấn thần ấn bị hút sạch không còn sóc lại chút gì nhìn thấy phương thức thần kỳ như vậy ngay cả vệ hồn thú và lão h ắ c đều trợn mắt há hốc m ồ m chúng nó hiển nhiên chưa từng thấy qua loại năng lực này nhưng là ngô minh không nói ra thì chúng nó cũng không dám hỏi hiện tại địa vị ngô minh trong lòng chúng nó tăng lên một độ cao mới sau khi lá bùa hút đi những mảnh vỡ của thần ấn nó biến mất trong mi tâm của ngô minh đây là phương pháp mà ngô minh đã học được từ phù pháp trên mai rùa nạp vật chi phù chỉ cần không phải thể tích đặc biệt to lớn trên căn bản cũng có thể bị ngô minh thu lấy hơn nữa một khi thu lấy trừ phi chính ngô minh thì những người khác tuyệt đối không thể lấy đi được đây là sức mạnh thực sự đáng sợ của phù sư hơn nữa là thủ đoạn mà phù sư cổ đại nắm giữ nếu không có thiên hàm quen biết với cự quy huyền vũ ngô minh chắc chắn sẽ không thể có được loại kỳ ngộ này nói đến cũng là tạo hóa trêu người bây giờ đã đến lúc phải đòi nợ vũ hạm ngươi liên tục mấy lần muốn đẩy ta vào chỗ chết ngô minh ta có thể không truy cứu thế nhưng món nợ hại chết tích h y này ta sẽ không bỏ qua cho ngươi ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận đã quá muộn ngô minh nói xong vương tay c h ọ c một cái t ó m lấy vệ hồn thú và lão h ắ c cùng một lúc sau đó mi tâm của ngô minh lóe lên kim sắc bao phủ toàn thân mặt vào kim giáp lôi minh cả người lao ra khỏi đáy biển như tên lửa lao thẳng lên đỉnh núi hiện tại ngô minh đã biết đây hoàn toàn không phải là núi mà là mai rùa của cự quy huyền vũ nhưng mai rùa quá lớn quá khổng lồ lại bị một lớp đá dày bao phủ nên trông giống như một hòn đảo núi đá khổng lồ chỉ trong chốc lát ngô minh đã bay lên đỉnh núi trước vẫn như cũ dấu vết để lại sau chiến tranh có thể nhìn thấy khắp nơi và lôi vân của thần mộ huyền phù trên đầu vẫn đang bao trùm không thể vào được nữa về phần thần mộ huyền phù ngô minh cũng không có suy nghĩ gì nữa không nói tới việc thứ tốt chân chính đều do mình thu thập thần mộ huyền phù cũng chỉ là đồ thừa mà thôi nhìn xung quanh cũng không tìm thấy thi thể của tích k h y lúc bị tấn công chắc chắn đã lan đến thi thể của tích k h y rồi e rằng đã bị phá hủy rồi đến bây giờ thì nơi này đã không gì để ngô minh lưu luyến nữa ngô minh đưa tay vỗ một cái một đạo bùa đột nhiên xuất hiện sau đó lá bùa hóa thành một vệt sáng hướng về xa xa bay đi ngô minh theo sát sau đó cùng với sự trợ giúp của kim giáp lôi minh đây là truy tung phù ngô minh đã bí mật thi triển phù pháp khi chiến đấu với quỷ hạm vũ ngày hôm đó lúc đó ngô minh đã hạ quyết tâm phải diệt trừ chiến hạm màu đen chỉ có điều ngô minh không nghĩ tới mình vậy mà nhanh như vậy đã có thể đi truy sát đối phương lấy linh khí đặc thù làm thủ đoạn để theo dõi có thể đem ngô minh tìm được quỷ hạm vũ trong ừ phi đối phương hoàn đối toàn thần mộ huyền phù ba thế lực này đang chiến đấu quyết liệt và tranh giành nhau hiển nhiên mỗi người có thu hoạch mà khi mảnh vỡ thần ấn bên trong thần mộ huyền phù đều bị quét đi sạch sành xanh cường giả tự nhiên là đem mục tiêu chăm chú vào trong túi tiền kẻ yếu không còn nghi ngờ gì nữa công ty tinh hà là kẻ yếu thiên khải tộc và quỷ hạm tộc lại một lần nữa vô liêm sĩ liên hợp lại cùng nhau chính là đáp lại câu nói không có kẻ thù vĩnh cửu chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn bọn chúng đã truy đuổi và giết chết các chiến hạm của công ty tinh hà sau khi bỏ chạy hơn một ngày công ty tinh hà ban đầu có hàng trăm chiến hạm hiện tại chỉ còn chưa đầy mười chiếc những chiếc còn lại đều đã bị phá hủy bên trong chủ hạm khuôn mặt của tinh hà vô cùng dữ tợn những chiến hạm này là tài sản cuối cùng của công ty tinh hà thế mà bị tiêu diệt chỉ trong một ngày hơn nữa kẻ thù vẫn đang đuổi theo hắn ông chủ chúng ta không thể chịu đựng được nữa quỹ hạm tộc và thiên khải tộc quá mạnh nếu cứ tiếp tục như vậy các chiến hạm còn lại sẽ không thể giữ được cùng lúc bọn họ đang nói chuyện bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn một chiến hạm khác của bọn họ lại bị phá hủy chiến hạm bị gãy thành hai đoạn tầm một tiếng nổ tung tan thành xác pháo chết tiệt bất kể là thiên khải tộc hay quỷ hạm tộc hãy đợi đấy một khi tinh hà của ta có được sức mạnh cái thứ nhất tiêu diệt chính là các ngươi tinh hà điên cùng hét lên một tiếng bọn họ giờ khắc này muốn trốn cũng không trốn được đánh lại đánh không lại muốn bao nhiêu q uất ức thì có bấy nhiêu q uất ức tuy thu hoạch được một chút mảnh vỡ thần ấn nhưng tổn thất này cũng là quá khổng lồ nguyên bản nắm giữ một trăm chiếc chiến hạm thì tinh hà còn có tự tin cực lớn hiện hoàn đánh hình. chiến hạm khác lại bị phá hủy, đôi mắt của tinh hà Tràng đầy tơ máu, nhưng hắn họ, chúng nhận thua, mảnh thần chỉ họ thả như không thạch phần. tại giận lại đôi nói, nói với họ, chúng ta nhận thua, sẽ giao toàn nguyên cơn tràn ấn,、chỉ、cần bọn họ thả một con đường sống, nếu như không đồng ý, ta sẽ ngọc trở một mắt tơ ta tất một ta đã đầy bị bị máu, các ra về vỡ Sau sẽ sẽ của cả dữ, ý, thủ hạ lập tức thông qua sóng âm lan truyền liên lạc với thiên khải tộc và quỷ hạm tộc bọn chúng vừa nghe cũng không có tiếp tục tấn công nữa xác thực nếu như đối phương cùng mảnh vỡ thần ấn cùng đồng quy v u tận vậy cũng là tổn thất lớn để lại chiến hạm chứa mảnh vỡ thần ấn lưu lại những chiến hạm khác cùng rời đi chúng ta chỉ cho các ngươi năm phút đồng hồ quỹ hạm tộc cường đại phát ra thông báo người của công ty tinh hà ngay lập tức kêu cha gọi mẹ bắt đầu rời khỏi chủ hạm với tư cách là người điều hành công ty tinh hà tinh hà đương nhiên không tin lời hứa của quỹ hạm tộc không chuyển sang các chiến hạm khác mà bí mật gọi vô một chiếc tàu cứu sinh tách rời khỏi chủ hạm và rơi xuống biển chỉ sau năm phút q u ỷ hạm tộc và thiên khải tộc quả nhiên không tuân thủ ước định trực tiếp bắt đầu công kích tiêu diệt các chiến hạm khác đang chuẩn bị bỏ chạy chỉ còn lại chủ hạm không một bóng người tinh hà nấp dưới biển nghiến răng tức giận nhưng không thể làm gì được lúc này một luồng ánh sáng đột nhiên từ xa bắn tới phá hủy chủ hạm của công ty tinh hà mà q u ỷ hạm tộc định chia cắt vụ nổ lớn biến bầu trời trở nên đỏ rực nhìn thấy cảnh này tinh hà sửng sốt ngay cả q u ỷ hạm tộc và thiên khải tộc cũng sững sờ kẻ nào muốn chết kỵ sĩ mâu của thiên khải tộc thét lên phải biết trong chiến hạm đó có rất nhiều mảnh vỡ thần ấn thế nhưng bùng nổ dữ dội như vậy chắc chắn nó đã bị phá hủy điều này tự nhiên khiến hắn ta vô cùng tức giận hắn vẫn còn ở trong biển lửa bất luận kẻ nào dám phá hoại việc tốt của chúng ta chúng ta cũng không được để cho đối phương còn sống quỷ hạm vũ cũng lạnh lùng nói hai quỷ hạm tộc và ba thiên khải kỵ sĩ đang nghe truyện trên tv audio cv ở các hướng khác nhau bao vây biển lửa sau vụ nổ chiến hạm trên bầu trời người phá hủy chiến hạm vẫn ở bên trong chẳng mấy chốc ngọn lửa tan biến khói đặc tiêu tan một bóng người lơ lửng trên không rồi từ từ hiện ra là ngươi ngô minh ngươi còn chưa chết sao khi nhìn thấy bóng dáng là ai những người đầu tiên không thể tin được đó chính là ba thiên khải kỵ sĩ bọn họ tận mắt chứng kiến ngô minh bị quỷ hạm vũ dùng siêu cấp tia laser xung kích pháo kích g i ế t loại công kích đó ngay cả bọn họ cũng không chống lại được ngô minh làm sao có khả năng còn sống sót hai quỷ hạm tộc đương nhiên vô cùng sợ hãi đặc biệt là quỷ hạm vũ người đã tấn công vào thời điểm đó hắn hiểu rõ sức mạnh của pháo xung kích laser hơn bất kỳ ai khác nếu bị bắn trúng thì đối phương tuyệt đối không thể sống sót hiện tại ngô minh này vẫn còn sống điều này liền nói rõ lúc đó hắn cũng không có bắn trúng đối phương xảy ra chuyện gì nhưng không quan trọng ngô minh ngươi nhặt được mạng chó trở về không biết trốn đi mà lại đến đây tìm chết lần này ngươi sẽ không gặp vận may như vậy lúc này quỷ hạm vũ cười lạnh nói mọi người chúng ta cùng lên giết hắn nói xong hàng chục quả tên lửa laser đã bắn về phía ngô minh trước đồng thời ba thiên khải kỵ sĩ cũng bộc phát q u a n g mang gia tăng sức mạnh để tấn công ngô minh ngô minh lần này dùng truy tung phù để tìm tới quỷ hạm vũ chính là vì báo thù tự nhiên là lười nói chuyện vừa rồi anh lấy phù triện gia tốc lực lượng đem tốc độ bản thân tăng lên tới cực h ạ n phá hủy chủ hạm của tinh hà ngay lập tức trước mắt đúng là có thể thử xem uy lực những phù triện khác tay phải duỗi ra ngô minh vận chuyển thuật phù triện quanh lòng bàn tay lập tức xuất hiện ba đạo linh hỏa hóa thành ba đạo hỏa phù đây là kỹ năng mà ngô minh học được từ phù pháp trên mai rùa tam giới hỏa phù được cho là uy lực cực kỳ mạnh mẽ còn uy lực ra sao thì hôm nay vừa vặn thử một lần khoảnh khắc tiếp theo trên người ngô minh lóe lên kim quan tránh được tên lửa sau đó hắn ta lao tới chiến phủ kỵ sĩ thiên khải tộc tên này lao lên đầu tiên vung lên trường phủ to lớn bổ về phía ngô minh ngô minh cũng không tránh né nắm chặt tay phải trực tiếp mang theo ba đạo tam giới hỏa phù đánh tới hoành ba đạo hỏa phù nổ tung khi chạm vào trường phủ của đối phương ba đạo hỏa diễm trùng thiên nổ tung theo hướng nắm đấm của ngô minh mây mù trên bầu trời giống như bị những thanh sắt nung đỏ xuyên thủng để lộ một lỗ hổng lớn mà vùng biển bên dưới bị nổ tung thành một vòng xoáy khổng lồ có đường kính một trăm mét sức mạnh hỏa phù trực tiếp bốc hơi nước biển ở giữa xa xa nhìn lại cục lửa này xuyên qua bầu trời cực kỳ đồ sộ bột phát ra luồng uy thế vô địch nhưng cảnh tượng kinh hoàng này chỉ tồn tại trong chốc lát rồi tan biến chiếc ỉ còn lại rìu cháy đen từ trên không rơi xuống nó vỡ tan tành trước khi rơi xuống biển đừng nói thân thể ngay cả linh hồn cũng bị thiêu rụi nhìn thấy cảnh này cho dù là hai thiên khải kỵ sĩ còn lại hay là quỷ hạm tộc đều không thể tin được ngươi vậy mà m ộ t k í c h liền giết chiến phủ kỵ sĩ phải biết thực lực của hắn cũng là mạnh nhất trong chúng ta lúc này giọng nói của thương kỵ sĩ đầy kinh ngạc và có chút sợ hãi đúng vậy hắn sợ lúc đầu ngô minh xé xác thánh tổ của bọn họ là bởi vì thực lực của thánh tổ còn chưa khôi phục nghiêm khắc mà nói còn không bằng bốn người bọn họ cho nên bọn họ có thể vẫn luôn đuổi giết ngô minh nhưng bây giờ chiến phủ k ỳ sĩ thiên khải tộc mạnh nhất trong số các k ỳ sĩ bị đối phương giết chết ngay lập tức hai k ỳ sĩ còn lại không muốn báo thù cũng không cảm thấy hận thù bởi vì những cảm xúc này đều bị đánh bại bởi nỗi sợ hãi vô bờ bến chạy mau ngô minh này không phải như trước kia chúng ta không phải là đối thủ hai thiên khải k ỳ sĩ lúc này dĩ nhiên không đánh mà chạy bọn chúng là kẻ hợm h ỉ n h nhất biết rõ ngô minh có thể nhất chiêu diệt sát bọn họ chỉ có ngu mới tiếp tục lưu lại chiến đấu đến nỗi vấn đề chiến đấu để trả thù cho chiến phủ kỵ sĩ cũng bị bỏ qua trực tiếp ngay cả báo thù cho thánh tổ cũng không thể được chiến phủ kỵ sĩ tính là cái chim hai quỷ hạm tộc hiển nhiên không ngờ ngô minh sau khi từ cõi chết sống lại lại mạnh đến vậy càng không có nghĩ tới thiên khải tộc vậy mà không đánh mà chạy vũ hạm ngô minh này triển khai phù triện thuật ngay cả ta cũng chưa bao giờ từng thấy xem ra có khả năng hắn nhận được truyền thừa thuật phù triện t h ư ờ n g cổ ta kiến nghị lui lại q uy lực của rồi của hắn cũng đủ để g i ế t chết ta và ngươi lưu lại chiến đấu với hắn không phải là một lựa chọn sáng suốt quỷ hạm trụ nói với quỷ hạm vũ thông qua một kênh linh hồn đặc biệt vào lúc này làm sao ngươi cũng sợ à quỷ hạm vũ cười nói trong giọng điệu có chút kinh thường ta chỉ là nói sự thật mà thôi năng lượng công kích sản sinh vừa rồi đã đạt tới uy lực của chủ pháo của chúng ta thậm chí còn mạnh hơn một chút ta và ngươi đã tiêu hao rất nhiều linh hồn trong khoảng thời gian này không thích hợp tái chiến. tái quỷ hạm, đi đi, hạm vũ xem thường càng rõ ràng hắn có thể thấy ngô minh xác thực là càng mạnh hơn so với lần trước nhưng là quỷ hạm vũ cũng không cho là đối phương có thể mạnh hơn chính mình công kích vừa rồi tuy rằng khủng bố nhưng đối phương không hẳn lại có thể thi triển lần thứ hai quỷ hạm trụ không nói thêm mà bắt đầu lui ra tuy quỷ hạm tộc là sinh vật cấp cao nhưng sinh vật cao cấp nhất cũng là sinh vật chỉ cần là sinh vật thì đều có bản năng của sinh vật đó là tránh nguy hiểm cho chính mình lúc này trên người ngô minh hắn cảm giác được uy hiếp mạnh mẽ khi thiên k h ả i tộc rời đi ngô minh cũng không có ngăn cản khi quỷ hạm trụ rời đi ngô minh cũng không có ngăn cản bởi vì lần này ngô minh tới vì quỷ hạm vũ sau khi bọn họ rời đi ngô minh nói với quỷ hạm vũ n g ư ơ i trước kia đuổi theo ta là vì thiên hạm đúng không ngô minh đoán được sau khi biết thiên hạm hợp nhất với mình nếu không sẽ không có cách nào giải thích đối phương cứ rình rập mình mà không có lý do quả nhiên thiên hạm quả thực đang ở trong cơ thể của ngươi được quá tốt rồi nếu ngươi đã biết vậy còn không bó tay chịu trói ngươi yên tâm nếu ngươi hợp tác ta sẽ chỉ tước đi ý thức của thiên hạm và để cho ngươi sống sót trong thanh âm quỷ hạm vũ lộ ra một ti kích động ngô minh giơ tay ngưng tụ ba đạo hỏa phù huyền phù trên nắm đấm ngươi rất ngu xuẩn trụ đồng bạn của ngươi thông minh hơn nhiều ta thật tò mò đồng bọn của ngươi đều đã chạy trốn ngươi tại sao không chạy bớt ở chỗ này phô trương thanh thế ngươi nếu muốn chết thì đừng trách ta động thủ cho nên ta nói v ớ i ngươi nhiều như vậy chỉ là vì chuẩn bị công kích chết đi quỷ hạm vũ lúc này mới bật ra một ti chế nhạo khoảnh khắc tiếp theo từ hơn chục khẩu pháo laser bắn ra từ thân tàu và đồng thời bắn vào ngô minh lúc nãy hắn đang nói chuyện với ngô minh là vì hắn đang chuẩn bị tấn công ngươi cho rằng vừa rồi ta thật sự muốn nói chuyện p h í m với ngươi sao ngu ngốc ngô minh mắng sau đó vung tay lên một con thủy long dài hơn một cây số đột nhiên từ mặt biển phía dưới quỷ hạm tộc bay ra giống như một dòng suối khổng lồ dân trào hướng lên trên đánh thẳng vào quỷ hạm vũ đây là lá bùa do ngô minh ném xuống biển khi giết chiến phủ kỵ sĩ thông linh phù s i ê u mạnh trong phù pháp trên mai rùa có thể triệu hồi thủy linh thời gian bắt đầu khá lâu nên ngô minh cố tình trì hoãn thời gian trầm một tiếng quỷ hạm tộc liền bị rồng nước khổng lồ cuốn lấy dưới sự gia trì của thủy linh con rồng được tạo thành bởi hàng triệu tấn nước biển giống như một con trăng cuốn chặt lấy quỷ hạm vũ thậm chí còn bị kéo xuống biển lực kéo khủng bố thậm chí còn kéo quỷ hạm vũ ngã trái ngã phải khẩu pháo laser ban đầu cũng bị lệch rất nhiều và bắn ra một cách bừa bãi đáng chết quỷ hạm vũ gầm lên giận dữ ngay cả với hình thể khổng lồ của hắn cũng không thể giữ thăng bằng khi bị hàng ngàn hàng vạn tấn thủy long lôi kéo tất nhiên với sự xảo trá của quỷ hạm vũ hắn ta đương nhiên sẽ không nghĩ con thủy long khổng lồ chỉ đơn giản là kéo hắn không tốt là đạo hỏa phù đó quỷ hạm vũ lập tức kinh hãi phát hiện ra kế hoạch của ngô minh mục đích thực sự của con thủy long khổng lồ này là để kiềm chế hắn mà thôi trong khoảng thời gian ngắn quỷ hạm vũ hoàn toàn không thể né tránh lập tức phải tổ chức che chắn phòng ngự nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra bởi vì thủy long nên rất nhiều trang bị trên thân tàu của hắn đã bị hỏng không thể kích hoạt vòng bảo hộ lúc này quỷ hạm vũ cảm thấy một nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng hắn chưa từng nghĩ sẽ cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với sinh vật cấp thấp c ũ ngọn chưa từng nghĩ đối phương có thể có được sức chỉ trước chiêu thức tấn công của cũng chiêu thức công lực nghĩ phương thể mạnh như nháy minh hỏa phù, minh mạnh nhất hiện tại của mình, tam giới hỏa phù, cũng là chiêu thức tấn công bạo lực nhất trong phù pháp Hoành. lao sau Tam tam Mai Rùa. từng trong một Trong mắt, tới mặt, một tới. tấn tại tấn trong trên đáng ngày. ngô quyền Ngô dụng n giới giới g đối đã đó đập sợ sử bạo. bạo vậy là lửa khủng bố lại phá tan thiên địa kích thước của quỷ hạm vũ cực kỳ khổng lồ nhưng vẫn bị cột lửa hừng hực xuyên thủng sau đó chia làm hai phần ngay cả con thủy long khổng lồ cũng bị bốc hơi bởi liệt diễm và vỡ tan thành thủy triều quỷ hạm vũ bị vỡ giống như hàng trăm thác nước tuôn ra ả o ạt khủng bố thật là khủng khiếp ngô minh này đơn giản không phải người ở đằng xa quỷ hạm trụ nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này lập tức nó kích hoạt động cơ chiến hạm vội vàng dùng hết sức chạy trốn mặc dù hắn cùng ngô minh không cừu không oán trước đây cũng không có vây công ngô minh nhưng trong lòng đã sợ hãi lắm rồi lại nhìn quỷ hạm vũ thân tàu to lớn vô song thực sự bị ngọn lửa hừng hực xuyên thủng tách ra làm hai khắp nơi phát ra tiếng nổ kinh hoàng vô số linh nô thiết bị nhân cũng bị ngọn lửa nhấn chìm tam giới hỏa phù không giống với hỏa diễm phổ thông bất luận chất liệu gì nó đều có thể thiêu đốt kể cả linh hồn vì vậy thiết bị nhân chắc chắn sẽ chết nếu gặp phải nó ngọn lửa có hiệu quả công kích cao nhất của tam giới hỏa phù chỉ xuất hiện trong giây lát nhưng nó cũng chia q u ỷ hạm vũ thành hai đoạn đám mây lửa phan tán ra như gợn sóng cây rừng ở gần đó các hòn đảo đã bị sóng lửa cuốn trôi đi tất cả đều bắt đầu bốc cháy ngô minh ngươi được lắm vậy mà dám gây thương tổn ta như thế này quỷ hạm vũ bị vỡ không chết nhưng một mảng lớn màu đen như keo từ trong thân tàu vỡ ra bay ra bồng b ì n h trên không trung tạo thành một quỷ hạm vũ nhỏ hơn rõ ràng là quỷ hạm vũ đã từ bỏ một bộ phần thân thể của mình đây chính là chỗ cường hãng của chân linh thể quỷ hạm vũ có kích thước khổng lồ nên không khó để hắn ta vứt bỏ một bộ phận thân thể bị tổn thương của mình tuy nhiên thực lực và kích thước của họ tỷ lệ thuận có nghĩa là thực lực của quỷ hạm vũ đã bị tổn hại khi thực lực ban đầu đạt đến đỉnh điểm quỷ hạm vũ còn bị ngô minh đánh thành bộ dáng này càng không cần phải nói đến hiện tại thành thật mà nói thủy long khổng lồ và đạo tam giới hỏa phù đã khiến quỷ hạm vũ có lợi thế tuyệt đối cảm giác được hoảng sợ tuổi thọ của hắn cực kỳ dài ít nhất là lâu hơn nhiều so với lịch sử văn minh nhân loại và càng sống lâu càng sợ chết vì lẽ đó tuy rằng mạnh miệng nhưng sau khi quỷ hạm vũ nói xong hắn ta lập tức thúc giục thân tàu mới phát sinh nhanh chóng chạy trốn vậy mà hắn lại đào vong ngươi cho rằng có thể chạy thoát sao ngô minh thúc giục kim giáp lôi minh trên người kim quan đại thịnh nhanh chóng đuổi theo lại nói tiếp mặc dù ngô minh sử dụng tam giới hỏa phù hai lần liên tiếp nhưng thật ra đã là cực h ạ n của hắn ta q uy lực tam giới hỏa phù vô cùng cường hãn tự nhiên cũng tiêu hao rất nhiều linh khí lấy thực lực của ngô minh trong thời gian ngắn chỉ có thể thi triển tam giới hỏa phù hai lần liên tiếp nhưng quỷ hạm vũ rõ ràng không biết điều này hắn chạy trốn tràn phù hợp suy nghĩ của ngô minh chờ đến lúc có thể thi triển một lần nữa ngô minh chắc chắn sẽ giết quỷ hạm vũ trên không trung hải sơn lĩnh một chiến hạm khổng lồ đang bay nhanh mặt sau còn có một đạo kim quan gắt gao đuổi theo tốc độ của cả hai tương đương nhau bất cứ khi nào đ ả o kim quan sắp đuổi kịp chiến hạm khổng lồ phía trước thì chiếc sau sẽ đột ngột tăng tốc hoặc tạm thời sử dụng đạn pháo để chặn lại rất nhanh chiến hạm khổng lồ và đ ả o kim quan đuổi theo phía sau đã bay qua toàn bộ hải sơn lĩnh trên một hòn đảo hẻo lánh bên ngoài hải sơn lĩnh nơi bày có núi có nước có rừng rậm và cũng có đồng bằng nơi giao nhau giữa thung lũng và đồng bằng đang xây dựng một thành phố mới tuy mới bắt đầu hình thành nhưng tin tưởng sẽ có một thành phố trong tương lai không xa tại căn cứ đang bắt đầu thành hình này nhiều người cũng nhìn thấy chiến hạm khổng lồ đang chạy trốn và đạo kim quan g đang đuổi theo trên bầu trời trong số đó có một phụ nữ xinh đẹp đang thảo luận điều gì đó với vài người lúc này cô ta cũng nhìn lên và thấy trên bầu trời có hai bóng đen là hắn ta đôi mắt của người phụ nữ đột nhiên sáng lên thất thanh nói trong khi một vài người xung quanh cô ấy đang cầm bản thiết kế lại nghi hoặc hỏi thánh nữ đại nhân đó là ai ngoài hắn ta còn có thể là ai khác vậy mà hắn ta lại có thể truy sát q u ỷ hạm tộc có vẻ như thực lực của hắn ta lại tăng lên rồi người phụ nữ này tự nhiên là tần văn cô ta được ngô minh truyền công trở thành bán phù sư cộng thêm việc linh giáp thánh tổ cường hóa trên người chỉ cần cô ta không gặp phải một cao thủ trong bảy đại linh tộc đối phó với những người khác là quá đủ cũng bởi vì có cô ta dẫn dắt lý hạo thanh và lưu đông cường xây dựng một t r a n g cứ nhân loại mới nơi này đã có hơn một ngàn người nghe thấy lời nói của tần văn lý hạo thanh và lưu đông cường cũng kích động nhìn lên trời ở bọn họ trong lòng người đó giống như một vị thần vậy sau khi hai bóng người vượt qua bầu trời biến mất tần văn liền thu hồi ánh mắt lấy lại bình tĩnh ban đầu được rồi chúng ta hãy tiếp tục sau này đừng gọi ta là thánh nữ hãy gọi ta là tần văn xưng hô thánh tự thì chỉ có anh ấy mới đủ tư cách để đảm nhận nó chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực sinh tồn và giúp đỡ nhiều người hơn giờ phút này trên mặt tần văn lộ ra vẻ kiên định trong lòng lại càng thêm quyết tâm nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn nhất định sẽ gặp lại ngô ca sau khi bay một ngày một đêm ngô minh đã có cơ hội để thi triển tam giới hỏa phù một lần nữa nhưng lần này chỉ một phần nhỏ thân quỷ hạm vũ bị đốt cháy người sau không còn mệnh để trốn Trước mắt, bọn họ đã đến biên giới hải sơn lĩnh mắt thường có thể nhìn thấy nhiều bọc khí nuốt chửng quỷ hạm vũ dường như đã nhìn thấy vị cứu tinh sau một ngày đêm bị truy sát đã khiến hắn sợ vỡ mật sắp sửa bị hù chết hắn nghĩ mình có thể tiêu hao ngô minh nhiều hơn nhưng không ngờ ngô minh không mệt mỏi chút nào cả dù sao duy trì ngô minh phi hành chính là lôi minh cấp trưởng lão thiên khải tộc mà lôi minh phục sinh không bao lâu thực lực của hắn đang hồi phục từng chút một hơn nữa hắn chỉ để ý phi hành không cần chiến đấu đương nhiên hắn có một sức chịu đựng rất mạnh ai có thể đánh bại hắn nhìn thấy bọc khí nuốt chửng quỷ hạm vũ biết rằng cơ hội của mình đã đến chỉ cần thông qua cổng trung tâm sương mù lớn là hắn có thể tránh được ngô minh truy sát lúc trước không phải ngô minh cũng dùng phương pháp tương tự để tránh né hắn truy sát sao chỉ có điều phong thủy luân chuyển khi đó ngô minh bị truy đuổi cũng chỉ có thể chạy trốn hiện tại ngược lại chạy t r ố i chết thành quỷ hạm vũ tuy rằng trong lòng uất tức tới cực điểm nhưng quỷ hạm vũ không dám sẽ cùng ngô minh chiến đấu tăng nhanh tốc độ phủ lên thân chiến hạm một luồng linh khí đặc biệt chiến hạm ngay lập tức đi qua cổng trung tâm nhảy ra khỏi hải sơn lĩnh và đến một khu vực khác nơi này không có đại lục đâu đâu cũng có những tinh thể vỡ vụn những tảng đá trôi nổi trong khoảng không tối tăm nhìn thấy điều này quỷ hạm vũ biết rằng mình đã đến dị vực tinh nơi từng là lãnh thổ của một thế giới văn minh nào đó nhưng thời gian trôi qua nó đã bị đánh bại bị phá vỡ và cuối cùng biến thành một nơi như vậy đương nhiên nơi này là nơi nào đối với q u ỷ hạm vũ không thành vấn đề chỉ cần có thể thoát khỏi sự truy sát của ngô minh thì đó sẽ là nơi tốt nhất dừng lại thân hạm q u ỷ hạm vũ bắt đầu kiểm tra độ hao mòn của bản thân thực lực của hắn chỉ còn dưới sáu mươi phần trăm so với thời kỳ đỉnh cao và nhiên liệu linh hồn của hắn ta đã tiêu hao hơn năm mươi phần trăm điều này khiến quỷ hạm vũ nghiến răng vì hận thù hắn thề chỉ cần hắn nâng cao thực lực nhất định sẽ tìm được ngô minh giết chết sau đó giam cầm linh hồn đối phương tra tấn ngàn năm chờ xem ngô minh ta nhất định phải báo thù này quỷ hạm vũ tức giận gầm lên lúc này một chiếc máy bay lạ lơ lửng phía xa trông giống như một con cá ngựa khổng lồ trên đó có hàng chục sinh vật vô cùng cường tráng đây không phải là vũ hạm đại nhân sao chúng ta trăm năm không gặp nhau rồi người trên con cá ngựa to lớn lúc này nói với quỷ hạm vũ vua tinh tộc các ngươi còn chưa tuyệt chủng sao sức sống rất ngoan cường nha quỷ hạm vũ nhìn thấy những người này trên con cá ngựa lập tức trở lại tư thái cao cao tại thượng trong thế giới không gian này có quá nhiều không gian và dạng sống con người chỉ là kẻ đến sau họ là sinh vật cấp thấp trong mắt của bảy đại linh tộc đương nhiên cũng có một số dạng sống không đạt tới đỉnh cao của bảy đại linh tộc nhưng đã tồn tại từ rất lâu cũng giống như những v u tinh tộc này họ đã tồn tại hàng chục nghìn năm thế giới của v u tinh tộc lẽ ra đã bị hủy diệt hơn một nghìn năm trước những v u tinh tộc này đã trở thành những sinh vật bất hảo bọn họ lợi dụng những con cá ngựa này như một phương tiện di chuyển đợi sương mù mở ra và sử dụng các cổng trung tâm khác nhau để nô dịch và cướp bóc những sinh vật yếu ớt khác đây đã trở thành thủ đoạn sinh tồn chính của v u tinh tộc nói thẳng ra bọn chúng là một nhóm đạo tặc hư không đối với những nhóm sinh mệnh yếu ớt thì cực kỳ tàn nhẫn quỷ hạm vũ thấy có rất nhiều lồng khổng lồ treo dưới vài con cá ngựa khổng lồ và ít nhất hàng nghìn người bị giam trong đó đối với đám vô tinh tộc này quỷ hạm vũ không muốn nhiều lời hắn sẽ lập tức trở về đại bản doanh của quỷ hạm tộc để hồi phục nhưng lúc này một dao động linh khí quen thuộc từ phía sau truyền đến quỷ hạm vũ nhìn lại suýt chút nửa sợ tới mức không kêu thành tiếng ngô ngô minh hắn làm sao có thể tìm được nơi này quỷ hạm vũ trong lòng gào t h é t sau lưng đột nhiên xuất hiện chính là ngô minh nhìn thấy ngô minh đuổi tới đây quỷ hạm vũ lập tức hoảng sợ bỏ chạy ngay lập tức nhưng là nghĩ tới gì đó liền nói với đám người v u tinh tộc kia các ngươi thích nô dịch bóc lột nhân loại tốt lắm người phía sau có rất nhiều thứ tốt ta giao hắn cho các ngươi nhớ kỹ giết hắn có thể ta sẽ xem xét giúp đỡ khi v u tinh tộc các ngươi gặp nguy cơ khi những chiến sĩ vô tinh tộc không biết mình đã bị bán đi bọn chúng ngay lập tức trở nên phấn khích mặc dù độc ác thích cướp bóc các chủng tộc khác nhưng đối với quỷ hạm tộc thì bọn chúng lại kính sợ dù sao thì họ cũng là bộ tộc mạnh trong bảy đại linh tộc ngày thường bọn chúng còn không thể xô nịnh được bây giờ quỷ hạm vũ đã cho bọn chúng một cơ hội điều này tự nhiên khiến đám vô tinh tộc chỉ biết bạo lực nhưng không có não tự nhiên rất phấn khích vũ hạm đại nhân lời này là thật sao vua tinh tộc cho rằng chiếm được tiện nghi hạnh phúc đến quá nhanh vẻ mặt không thể tin được lấy thân phận quỷ hạm tộc ta hứa chỉ cần các ngươi có thể giết hắn không chỉ cần ngươi chặn được hắn ta sẽ che chở cho các ngươi quỷ hạm vũ nói xong không dám chậm trễ nữa bởi vì ngô minh đã đuổi tới rồi hắn lập tức thúc giục động cơ linh hồn rồi tăng tốc chạy trốn còn vua tinh tộc người bị chiếc bánh trên trời đập vỡ trong hạnh phúc thậm chí còn không biết bọn chúng đã bị đặt lên giá treo cổ bọn chúng đã tràn lên một cách ngu ngốc để chặn ngô minh đang đuổi tới có mười mấy chiến sĩ vô tinh tộc nhảy lên một cái nhào tới chúng nó thân hình to lớn mỗi tên dài hơn sáu mét tứ chi thô to trên người tất cả đều là đồ đằng trong tay cầm vũ khí công nghệ cao tạo hình triều tròn cổ quái dùng đặc thù kim loại chế tạo phát ra quang mang lưỡi triều nhận do laser nào đó tạo thành coi như là vật cứng r ắ n cỡ nào cũng có thể chặt đứt thật không may bọn chúng gặp phải ngô minh hắn ta đã không lưu thủ với những con quái vật bất ngờ xuất hiện để chặn đường và tấn công mình thiên sư phù pháp lôi đình một tấm bồ chú ném ra ngoài hàng chục tia sét rơi xuống từ không trung trực tiếp giết chết vua tinh tộc thậm chí cả xác chết cũng bị sét đánh tan tành không muốn chết thì lăn ngay mặt khác thả đám nhân loại kia bằng không ta diệt cửu tộc các ngươi ngô minh nhìn lướt qua nhân loại bên trong lồng sắt treo bên dưới hải mã to lớn truyền ra một thanh âm nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha vừa dứt lời lại một lá bùa k h á c bay ra sau đó là một tiếng nổ lớn một con cá ngựa khổng lồ trực tiếp nổ tung hàng chục chiến sĩ v u a tinh tộc trên đó cũng bị nổ nát nếu như trước đây không rõ thủ đoạn và thực lực của ngô minh nên mới bị lợi dụng một cách ngu xuẩn thì bây giờ dù có ngu đến mấy thì v u a tinh tộc cũng biết chuyện gì đang xảy ra chuyện này y đ â là phù pháp hắn là phù sư vũ hạm tên khốn kiếp này là bị vị phù sư đại nhân này truy sát a dựa vào chúng ta đã bị lừa rồi chết tiệt phù sư tộc không phải chuyện nhỏ đó là có thù tất báo chúng ta tuyệt đối không thể chọc vào ta từng chứng kiến một phù sư quét sạch một hạm đội mấy trăm chiến thuyền không chừa một ai chạy đi nhìn thấy thủ đoạn hung mãnh của ngô minh và thân phận phù sư những vô tinh tộc chỉ biết bắt nạt kẻ mềm sợ cứng lập tức hoảng sợ đồng thời trong lòng đem quỷ hạm vũ mắng máu chó đầy đầu có điều nói đi nói lại nếu như q u ỷ hạm vũ ở đây bọn chúng cũng không dám mắng sinh vật cấp thấp chính là sinh vật cấp thấp ngay từ gốc rễ bọn chúng cũng không thể thay đổi được ngô minh có thể dễ dàng hóa giải những chướng ngại vật này bằng một đòn công kích sắc bén và khủng bố nhưng thời gian có phần chậm lại may mà lôi minh rất lợi hại lập tức tăng tốc truy đuổi từ từ kéo khoảng cách lại q u ỷ hạm vũ phía trước chạy trốn nhìn thấy ngô minh đuổi theo nhanh như vậy thì trong lòng lập tức sửng sốt Hắn cho rằng tuy tinh tộc đó không phải đối thủ của Ngô Minh, nhưng rằng Ngô tộc của tuy vô đối đó lần ạ i hai, đuổi khôi không không khí thể hoãn thật theo như thực hắn hẳn hao hệ thống thân phục vô dụng. Tên này tổn trên cũng trì một ta ít, tàu ta đã của của vậy, sự lực là lâu là vũ này ta tiêu hao linh hồn thông thường không cho hắn cơ hội thi triển phù pháp khủng bố đó ta không tin diệt không được hắn dù gì thì q u ỷ hạm vũ cũng là thủ lĩnh của bốn hạ hạm q u ỷ hạm tộc hiện nay trong q u ỷ hạm tộc cũng là tuyệt thế cao thủ cũng có sự kiêu ngạo của hắn lần này bị ngô minh đuổi tới hắn dự định dừng lại để liều mạng ngay lập tức q u ỷ hạm vũ bắt đầu kích hoạt hệ thống vũ khí trên thân hạm là một chân linh thể năng lực công nghệ khoa học kỹ thuật của q u ỷ hạm tộc cần được tích lũy và phát triển trong thời gian dài nhưng cũng giống như một khả năng và kỹ xảo nhất định một khi hoàn thành việc phát triển một loại vũ khí nhất định chân linh thể có thể từ từ biến thành loại vũ khí đó nguồn năng lượng của q u ỷ hạm tộc chính là linh hồn lúc này các đống sáng trên chiến hạm lóe lên hàng trăm vũ khí được kích hoạt cùng lúc bao gồm linh quan g pháo linh hồn đạn đạo và tia sáng laser pháo những vũ khí này bắn cùng lúc đủ sức gây ra sức công phá lớn hơn cả bom hạt nhân lúc này là một mạch kích hoạt nó tiêu thụ hơn một nửa lượng nhiên liệu linh hồn hiện tại của q u ỷ hạm vũ ta không tin lần này ngươi còn không chết quỷ hạm vũ hung t ậ n nói sau đó huy động toàn bộ vũ khí ầm ầm hệ thống vũ khí lấp lánh vô số ánh sao được kích hoạt cùng lúc giống như kích nổ vô số pháo hoa trên bầu trời đêm vô cùng lộng lẫy ngô minh ở phía sau nhìn thấy cảnh này cũng cau mày hắn ta đương nhiên biết rõ khuyết điểm của mình mặc dù nắm thế chủ động tuyệt đối về sức mạnh tấn công với phù p h á t trên mai rùa tam giới hỏa phù không gì chặn được nhưng nếu quỷ hạm vũ liều chết phản kích mình đích xác khó có thể ngăn cản rốt cuộc lần này ngô minh cũng chỉ là tăng lên lực công kích những phương diện khác cũng không hề biến hóa tuy nhiên điều này không có nghĩa là ngô minh không có cách nào phù pháp trên mai rùa ngoại trừ thuật phù triện của đại siêu cấp tam giới hỏa phù còn có một số kiến thức về thuật phù triện khác có thể nâng cao cơ bản phù triện cũng giống như thông linh phù tiên thi phù pháp ngô minh hiện tại muốn triệu hồi nữ tiên thi thì tỷ lệ thành công đã tăng lên rất nhiều lần trước là tìm vận may mà l ầ ngô này chính n là dựa vào thực lực. dựa a y lập tức, n g minh ngưng tụ thông linh tụ phù để không í c hoạt, nhau hiện, thi xoáy xuất một tiên trước mặt vòng đen giống cùng nữ đứng n g lỗ m i h hai cánh hiện tay trên dưới xoay dưới cái, liền trên n một xuất d ư âm ơ song ngư luân. Ngô Minh không biết nguồn gốc của thứ này thế nhưng rõ ràng có khả năng phòng ngự rất cao lần trước dễ dàng chống lại công kích của q u ỷ hạm vũ tin rằng lần này sẽ không tệ nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh ngay sau đó các loại công kích đánh vào âm dương sông ngư luân lập tức một tiếng nổ cực lớn vang lên lực xung kích khủng bố trực tiếp đem nham thạch trôi nổi phụ cận đập vụn biến thành bụi phấn phải nói hệ thống vũ khí của quỷ hạm tộc thực sự rất mạnh hơi giống công nghệ khoa học kỹ thuật của con người nhưng cao cấp hơn rất nhiều tuy đã trốn đằng sau nữ tiên thi phía trước còn có âm dương sông ngư luân cường đại nhưng ngô minh vẫn cảm giác được áp lực khủng bố cũng may là kim giáp lôi minh đã hóa giải cho ngô minh sức mạnh này hiện giờ ngô minh có thể đuổi theo đánh quỷ hạm vũ là nhờ vào phù pháp trên mai rùa và kim giáp lôi minh còn có vệ hồn thú có thể trắng nuốt linh hồn tự do để chuyển hóa linh khí của hắn ta nếu không ngô minh sẽ không bao giờ có thể đối kháng với quỷ hạm vũ vụ nổ dữ dội kéo dài hơn mười giây rồi cuối cùng dừng lại ánh sáng nóng rực và sức mạnh dữ dội quét qua khu vực ít nhất hàng trăm tảng đá nổi với các kích cỡ khác nhau đã bị vỡ tan tảng lớn nhất to như một hòn đảo cũng vỡ tan biến thành các bụi nữ tiên thi không hề hấn gì âm dương s o n g ngư luôn một lần nữa chống lại đòn toàn lực của quỷ hạm vũ khoảnh khắc nhìn thấy nữ tiên thi quỷ hạm vũ biết rằng mình đã thất bại sở dĩ phù sư cường đại là bởi những phù pháp gần như bất khả chiến bại của họ trong đó việc triệu hồi tiên thi là một một thông linh phù pháp kinh khủng nhất cách đây rất lâu quỷ hạm vũ vẫn còn rất trẻ đã từng đắc tội một phù sư từ l o n g hổ tinh vực l o n g hổ tinh vực là khởi nguồn của phù sư và là khu vực bí ẩn nhất trong thế giới chiều không gian thứ nhất tương truyền l o n g hổ tinh vực đã biến mất từ lâu và trở thành đống đổ nát một số lời đồn đại nói rằng l o n g hổ tinh vực vẫn tồn tại và ngày càng trở nên thịnh vượng nói tóm lại lần trước quỷ hạm vũ bị phụ sư từ l o n g hổ tinh vực đánh mất nửa cái mạng nếu không phải huyền hạm đứng đầu thượng vị bốn hạm đứng ra quỷ hạm vũ đánh giá sớm đã chết rồi phụ sư đó đã sử dụng triệu hoáng tiên thi để triệu hồi một nam tiên thi khủng bố khiến quỷ hạm vũ sợ hãi chính vì vậy mà quỷ hạm vũ nhìn thấy nữ tiên thi xuất hiện trở lại lập tức không chút do dự đào tẩu đuổi theo n g ô minh ra lệnh nhảy lên đáp xuống trên vai nữ tiên thi sau đó lao ra với tốc độ gấp mấy lần kim giáp lôi minh quả thực là nhanh đến mức khiến người ta líu lưỡi quỷ hạm vũ đã đẩy tốc độ lên cực h ạ n nhưng nữ tiên thi vẫn đang thu hẹp khoảng cách giữa hai người với tốc độ cực nhanh nếu như trước đây quỷ hạm vũ cảm thấy sợ hãi thì bây giờ chính là tuyệt vọng hắn hiểu rõ hơn ai hết một khi đã bắt kịp dựa vào nữ tiên thi và hỏa diễm phù triện khủng bố đó hắn sợ là hắn phải chết không thể nghi ngờ lúc này quỷ hạm vũ nhìn thấy bọt khí nuốt chững lại xuất hiện trước mặt mình lập tức lao lên không chút do dự tiến vào trong cổng trung tâm sương mù lại nhảy sang khu vực khác nhưng lần này quỷ hạm vũ không dám chậm trễ nữa bởi vì hắn đã biết ngô minh khẳng định có biện pháp có thể lần theo hắn chắc chắn anh sẽ sớm đuổi kịp nên hắn tiếp tục bỏ chạy lần này nơi hắn nhảy ra là long tinh vực ở đây không có bầu trời bao la bầu trời và mặt đất giống như một hang động khổng lồ được bao phủ bởi một lớp tinh thạch đầy màu sắc nếu các thế giới khác thì tất cả đều ở trên bề mặt của tinh cầu nhưng ở đây là ở bên trong tinh cầu giống như một hang động khổng lồ nhìn thấy đây là ở nơi nào quỷ hạm vũ lập tức bay về một phương hướng ngay sau đó phía trước xuất hiện một tinh thạch bích to lớn tinh thạch bích này lớn đến mức khó có thể tưởng tượng giống như cột trụ liên kết thiên địa long tinh vực chống đỡ nơi này nhưng tinh thạch bích này không chỉ là một cây cột mà là sào huyệt của tinh long tộc trong thế giới chiều không gian thứ nhất ngoài bảy đại linh tộc hàng đầu còn lại vô số sinh mệnh và nền văn minh giống như vua tinh tộc trước đây và tinh long tộc cũng như vậy tất nhiên về sức mạnh tinh long tộc mạnh hơn nhiều so với vua tinh tộc đôi khi họ thậm chí sẽ không bán mặt mũi cho quỷ hạm tộc lúc này quỷ hạm vũ đang tuyệt vọng và bị sợ vỡ mật khi nhìn thấy sào huyệt của tinh long tộc hắn ta lập tức bay tới như thể nhìn thấy một vị cứu tinh ps tinh long trồng pha lê đứng lại kẻ nào dám xông vào tinh long vực một tiếng hét lớn hai con tinh long dài hơn năm mươi mét bay ra những con tinh long này hoàn toàn được làm bằng loại tinh thạch đó tạo thành cực kỳ rực rỡ tương tự thực lực cũng không kém q u ỷ hạm tộc vũ hạm xin nhờ tinh long tộc giúp đỡ q u ỷ hạm vũ cũng mất đi sự kiêu ngạo trước đây của mình hắn đã hy sinh tất cả để tồn tại vũ hạm thật sự là khách quý hiếm có nhưng quỷ hạm tộc vĩ đại làm sao có thể chật vật như vậy thật sự là làm người khó hiểu a một con tinh long khổng lồ từ phía sau bay ra tinh long này trên đầu có bốn góc hai dài hai ngắn vô cùng uy mãnh hoặc nhìn chính là trưởng lão của tinh long tộc những lời này nghe có chế giễu nhiều hơn nhưng vào lúc này quỷ hạm vũ không có thời gian để quan tâm đến những điều này hắn nói thẳng là tường tin h trưởng lão thật tốt quá giúp ta chắn một người hoặc là xử lý hắn ta đáp ứng ngươi một yêu cầu ồ yêu cầu gì cũng có thể sao tường tin h trưởng lão cũng vô cùng kinh ngạc lên tiếng hỏi đúng yêu cầu gì ta cũng đều đáp ứng quỷ hạm vũ đã cảm giác được ngô minh tiến vào khu vực này càng là sợ đến sợ vỡ mật nứt gan lúc này liền muốn một con chui vào phía sau tinh long được rồi tường tin h trưởng lão đương nhiên biết lời hứa của quỷ hạm vũ đại diện cho điều gì đối với lời hứa này tinh long tộc có thể thu được lợi ích rất lớn cho nên cho dù có mạo hiểm cũng đáng giá nhưng ngay sau đó hắn hiểu rằng mình đã bị quỷ hạm vũ hãm hại bởi vì thoạt nhìn hắn đã nhìn thấy nữ tiên thi bay với tốc độ cực nhanh ở phía xa những con tin h long đương nhiên biết nữ tiên thi đại diện cho điều gì đó là cường giả khủng bố từ vô số năm trước sau khi chết đi thì đi vào không gian lỗ đen ít nhất thì chỉ có phù sư trung cấp mới có thể dùng thủ đoạn thông linh để triệu hồi ra tới nói cách khác người đã truy sát quỷ hạm vũ chính là phù sư mà nếu là phù sư khẳng định là đến từ long hổ tinh vực ngay lập tức tường tin trưởng lão đã làm một hành động khiến người nghẹn họng nhìn trân trối đó hướng về quỷ hạm vũ phun ra một ngọn lửa sau đó mắng to nói quỷ hạm vũ chẳng lẽ lão tự đắc tội ngươi hay sao ngươi vậy mà dám hại chúng ta lăng ngay lập tức cút ngay quỷ hạm vũ không ngờ vị tường tin trưởng lão này nói trở mặt liền trở mặt nhưng hắn không biết trước đây rất lâu tin long tộc đã từng bị phù sư long hổ tinh vực ép tới rất thảm ở trong lòng tin long tộc phù sư là không thể trêu chọc cho nên sau khi nhìn thấy người muốn đối phó vậy mà lại là một vị phù sư tin long tộc trực tiếp trở mặt bất đắc dĩ quỷ hạm vũ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hốt hoảng chạy trốn dưới ngọn lửa của tường tinh trưởng lão mặc dù trong lòng hắn đã chửi tinh long tộc đến máu chó đầy đầu ngô minh người bay tới với sự giúp đỡ của nữ tiên thi ban đầu nhìn thấy tinh thạch bích khổng lồ và những con tinh long khổng lồ đang bay trên không trung hắn ta vẫn có chút sợ hãi những con tinh long này rõ ràng là mạnh hơn nhiều so với vua tinh tộc trước đó với số lượng như vậy nếu đối phương nhất quyết muốn giúp đỡ quỷ hạm vũ thì việc giết quỷ hạm vũ sẽ trở nên phi thường khó khăn thế nhưng không nghĩ tới rất nhanh những con tinh long đó đã chủ động xua đuổi quỷ hạm vũ điều này khiến ngô minh rất ngạc nhiên có điều tóm lại là chuyện tốt lập tức tốc độ của nữ tiên thi lại tăng lên nữ tiên thi này đã tiêu hao rất nhiều linh khí của ngô minh nhưng lợi hại là nó có thể có tốc độ nhanh hơn cả kim giáp lôi minh tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đuổi kịp quỷ hạm vũ những con tinh long đó không hề ngăn cản thậm chí chúng còn chủ động nhường đường ngô minh rất kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này theo lý mà nói đây là lần đầu tiên tới nơi này đối phương không thể nhận biết mình vậy thì càng không thể nói là e ngại mình làm sao lại có cảm giác mấy con tinh long này sợ đắc tội mình như vậy cho nên mới chủ động xua đuổi quỷ hạm vũ không có thời gian để điều tra nguyên nhân ngô minh nhanh chóng lướt qua đám tinh long này lao về phía quỷ hạm vũ phía trước lúc này khoảng cách giữa bọn họ rất gần quỷ h ạ m vũ hầu như đã không có thủ đoạn để phản kích chỉ có thể là liều mạng tăng tốc sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế chết đi lòng bàn tay ngô minh bốc lên ba đạo hỏa phù sẵn sàng thi triển tam giới hỏa phù một lần nữa triệt để giết chết quỷ h ạ m vũ nữ tiên thi lúc này tăng tốc trong nháy mắt quét lên phi thuyền ngô minh một quyền nện xuống và một ngọn lửa bùng lên xuyên qua thế giới tinh thạch tinh thạch trong lông tinh vực rất cứng rắn quả thực so sắc thép còn muốn cứng rắn hơn nhưng dưới tam giới hỏa phù của ngô minh thì nó cũng bị đánh tan tan chảy và biến thành một chất lỏng cho dù tường tin trưởng lão và tộc nhân khác đang bay ở phía xa cũng cảm nhận được sức nóng đáng sợ quá lợi hại không động thủ với phù sư này là chính xác tên vũ hạm chết tiệt kia thật sự đã đắc tội một phù sư khủng bố như vậy ta xem lần này hắn chết chắc rồi tường tin trưởng lão lúc này nói nhưng trưởng lão đại nhân quỷ hạm tộc cũng không dễ t r e o a nếu vũ hạm chết huyền hạm và địa hạm chắc sẽ không bỏ qua đâu một tinh long tộc nhân khác nói vào lúc này vậy thì sao cho dù họ chiến đấu thì đó cũng là trận chiến giữa phù sư long hổ tinh vực và quỷ hạm tộc chẳng liên quan gì đến chúng ta hơn nữa mức độ xung đột này tốt hơn hết là chúng ta không nên tham gia cũng không đứng về bên nào tránh sang một bên là được không đúng nếu vũ hạm chết trong long tinh vực chúng ta cũng là phiền phức nhanh lên huy động cổng trung tâm đem bọn họ rời đi thôi chúng ta không t r e o chọc nổi còn trốn không nổi sao tường tin trưởng lão nói xong những con tin h long khác cũng lập tức làm theo rất nhanh một số lượng lớn bọt khí nuốt chửng được tạo ra trong khu vực rộng lớn nơi ngô minh và quỷ hạm vũ đang kịch chiến sau đó bọn họ trực tiếp bị na di ra khỏi long tinh vực vào lúc này tam giới hỏa phù của ngô minh cũng đang từ từ tiêu tán nửa thân quỷ hạm vũ bị tấn công cũng bị tan chảy phần còn lại bị vỡ thành nhiều mảnh không giống như lần trước lần này ngô minh công kích có thể nói là hiệu quả một trăm phần trăm dưới sức hủy diệt siêu phàm của tam giới hỏa phù có thể nói lần này quỷ hạm vũ đã mất hơn nửa cái mạng những thân hạm vỡ nát đó dường như vẫn đang nỗ lực để phục hồi và tập hợp lại ai mà ngờ rằng quỷ hạm vũ cực kỳ cường hãn người đứng đầu hạ vị bốn hạm quỷ hạm tộc lại thực sự lâm vào tình trạng cận kề cái chết p h ệ hồn thú nuốt lấy ta cho hắn biến mất hoàn toàn ngô minh ra lệnh nhưng ngay khi vệ hồn thú của ngô minh xuất hiện một tia sáng đột nhiên từ xa tới tia sáng này rõ ràng được phóng ra từ một nơi rất xa nhưng dù vậy tốc độ và uy lực của nó cũng mạnh đến đáng sợ ngay cả một đòn toàn lực của quỷ hạm vũ thời toàn thịnh cũng không thể so sánh với ba mươi phần trăm uy lực của tia sáng này rõ ràng tia sáng này là nhằm vào ngô minh lúc này ngô minh cảm thấy cực kỳ nguy hiểm không thể nghi ngờ là tia sáng này đủ để giết chết hắn ta thậm chí là đòn công kích đáng sợ nhất mà ngô minh từng đối mặt ngay lúc sinh tử ngô minh đã mạnh mẽ rót linh khí vào nữ tiên thi người sau đó lập tức di chuyển đến trước mặt ngô minh họa ra âm dương s o n g ngư luân toàn lực ngăn cản khoảnh khắc tiếp theo tia sáng đó đập vào âm dương s o n g ngư luân một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ngô minh chỉ cảm thấy đầu v á n mắt hoa trực tiếp phun ra một nguồn máu máu tanh tung tóe trên không nơi này là một mảnh sao trời có thể nói là không có trọng lực ngô minh cùng nữ tiên thi trực tiếp bắn ra mấy km lại nhìn nữ tiên thi âm dương s o n g ngư luân của cô ta thậm chí còn có vết nứt sức công phá khủng khiếp đánh vào nữ tiên thi xuyên qua âm dương s o n g ngư luân khiến thân thể cô ta tan nát tuy nhiên ngô minh ở phía sau chỉ bị thương nhẹ điều này đủ để giải thích sự khủng bố của tia sáng đó ngô minh lập tức để nữ tiên thi trở lại thế giới lỗ đen tu dưỡng thông linh phù triện là kế h ước hạn chế chỉ có thể thiết lập liên hệ với một nữ tiên thi duy nhất có thể nói nữ tiên thi này là người giúp đỡ cố định sau này của ngô minh tự nhiên không thể để cho cô ta chịu thương tổn không cách nào bù đắp được sau đó ngô minh tiếp tục bay về phía đống đổ nát của quỷ hạm vũ tia sáng ban nãy rõ ràng là để ngăn cản hắn ta giết quỷ hạm vũ nhưng đối với ngô minh quỷ hạm vũ nhất định phải chết bởi vì hắn đã giết tích h y chỉ vì lý do này dù có đuổi đến cùng trời cuối đất ngô minh cũng phải tiêu diệt quỷ hạm vũ đúng lúc này quỷ hạm vũ chậm rãi tụ tập thành một đạo thân ảnh màu đen dài hơn mười thước bởi vì tam giới hỏa phù thiêu đốt nên hắn thậm chí không thể tái ngưng tụ thành hình chiến hạm lúc này mới nhìn ra hắn giống như một bong bóng lớn ngay khi ngô minh tiếp tục muốn cắn nuốt hướng từ tia sáng ở đằng xa phóng ra một hình chiếu chiến hạm khổng lồ ngay sau khi hình chiếu xuất hiện lập tức phát ra một âm thanh ngừng tay ta chính là thượng vị huyền hạm dù ngươi có thù hận gì với vũ hạm thì cũng bỏ qua thôi nếu như ngươi đuổi tận giết tuyệt đừng trách ta giết ngươi cho dù ngươi có lông hổ tinh vực sau lưng cũng vậy mà thôi hình chiếu chiến hạm khổng lồ lúc này mới phát ra một âm thanh vô cùng nặng nề giống như một tiếng sấm rền vang chấn động lòng người đối phương tự giới thiệu liền dùng cách này để uy hiếp có thể nói người bình thường đều sẽ bị khiếp sợ nhưng ngô minh là ai tuyệt đối là tính khí lừa chuyện hắn ta muốn làm thì tám con trâu cũng không kéo lại được chưa kể quỷ hạm vũ đã động vào vẫy ngược của ngô minh giết chết tích h y nếu ngô minh có thể nuốt được thứ này thì ngô minh thà tự sát hơn nữa tia sáng phát ra từ tồn tại tự xưng là huyền hạm bá đạo này rõ ràng là không phân tốt xấu muốn giết ngô minh nhưng bởi vì ngô minh chống đỡ được hắn lại dùng phương thức khác để uy hiếp ngô minh điểm này nói sao cũng không nghe lọc tai được cho nên câu trả lời của ngô minh rất thẳng thắn chỉ một chữ cút nói xong anh không chút do dự kích hoạt linh thú hóa thành một con bạch tuột cực lớn trực tiếp nuốt chững chân linh thể còn lại của quỷ hạm vũ đồng thời thu vào đệ nhất khí hải của ngô minh trong giây lát này ý thức thể quỷ hạm vũ bị ngô minh không chút do dự giết chết và linh thể còn lại của hắn đã trở thành chất dinh dưỡng bổ sung linh khí tiêu hao cho hắn ta làm càng nhìn thấy ngô minh không thèm đếm xỉ gì đến uy hiếp của mình trực tiếp giết c h ế t quỷ hạm vũ huyền hạm vô cùng tức giận nhưng hơn ai hết hắn biết rõ mình cách nơi này quá xa căn bản trong thời gian ngắn không thể chạy tới đòn tấn công vừa rồi có thể nói là đòn tấn công duy nhất mà hắn có thể tung ra như thường lệ đòn tấn công này đủ để giết tất cả địch nhân nhưng không nghĩ tới đối phương có thể cản lại thậm chí còn bỏ qua lời cảnh cáo của hắn tiêu diệt quỷ hạm vũ đối với hình chiếu của huyền hạm này ngô minh chỉ lạnh lùng trận mắt nhìn từ đòn tấn công vừa rồi anh biết thực lực của đối phương có lẽ gấp mười lần so với quỷ hạm vũ tuy mình đã học được phù pháp trên mai rùa cũng tuyệt đối không địch lại tuy nhiên ngô minh không hối tiếc chút nào có một số việc dù biết rõ không thể làm nhưng cũng phải làm bằng không ngô minh sẽ không thể bàn giao với linh hồn còn lại của tích h y chứ đừng nói đến chính bản thân hắn ta khoảnh khắc tiếp theo trên hình chiếu huyền hạm xuất hiện một đống sáng mặc dù cách đó hàng trăm triệu dặm thậm chí hoàn toàn không phải trong cùng một thế giới nhưng lần này hắn rất tức giận cho dù phải trả một cái giá nào đó thì hắn cũng phải giết chết ngô minh kẻ dám phạm thượng quỷ hạm tộc điểm sáng bốc lên từ hình chiếu chính là hắn lấy thần thức truyền đến linh thể một chân linh thể cho dù chỉ cần một phần vạn linh thể cũng có thể giết chết con kiến đó dựa vào thần thức để lan truyền vật chất năng lực này chưa từng được biết đến nhưng một huyền hạm cường đại liền có thể làm được ngô minh cũng cảm thấy một áp lực chưa từng có anh có thể chắc chắn thứ sắp ló ra khỏi đống sáng đó sẽ có thể giết chết anh ngay khi nó vừa xuất hiện cho dù thực lực của mình khôi phục đến đỉnh phong cũng không thể chống lại nhưng ngô minh không một chút sợ hãi cũng không nhượng bộ mà ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào đống sáng vào thời điểm một chất đen đáng sợ chậm rãi xuất hiện từ đống sáng đó một c ổ lực lượng áp chế cực kỳ đáng sợ từ trên cao bay ra trực tiếp nổ tung về phía ngô minh đây hoàn toàn là một loại công kích linh hồn nếu như không chống đỡ được thì sợ rằng ý thức của hắn ta sẽ bị tách ra ngay lập tức biến thành một xác chết di động có điều ngô minh hiển nhiên vận khí không tệ được rồi huyền hạm dùng thực lực của mình mà bắt nạt một kẻ yếu hơn ngươi rất nhiều mà không biết xấu hổ sao một giọng nói phát ra từ miệng ngô minh ngay lúc hắn ta bị tấn công vào lúc này khí tức của ngô minh đã trải qua một sự thay đổi rất lớn giống như thay đổi một người Công không đợi hình chiếu huyền hạm nói xong ngô minh lúc này đã vung tay lên sinh ra lực lượng trực tiếp đánh tan hình chiếu huyền hạm kết nối thần thức của đối phương cũng lập tức bị gián đoạn hoàn thành tất cả những điều này luồng khí thế cường đại trên người ngô minh mới hoàn toàn biến mất ngô minh sức mạnh của ta vốn không đủ lần này giúp ngươi ta đã cạn kiệt ý thức thể sau đó sẽ hoàn toàn hòa nhập với ngươi lấy ngươi làm chủ đạo có điều đồng dạng ngươi cũng không còn cách nào mượn sức mạnh của ta bây giờ vũ hạm đã chết thật rồi vẫn là câu nói kia không có đủ thực lực chớ cậy mạnh sau khi giọng nói này vang lên ngô minh đã không còn cảm nhận được khí tức của thiên hạm nữa vừa rồi thần thức thiên hạm đột nhiên xuất hiện cứu mình ngô minh nhìn thấy rất rõ ràng phải nói ngô minh càng coi trọng thiên hạm hơn đối phương giống như một vị trưởng lão thông kim b á c cổ từng trải và rất tốt bụng nhưng đến bây giờ ngô minh cũng không biết tại sao thiên hạm lại chọn giúp mình vào thời điểm đó ngô minh biết huyền hạm không còn có thể tìm đến mình trong một khoảng thời gian ngắn nữa thiên hạm đã dùng sức lực cuối cùng của mình để xóa đi mối liên hệ của huyền hạm với khu vực này trước đây có lẽ huyền hạm đã gieo vào cơ thể quỷ hạm vũ một loại kết nối tinh thần mối liên hệ tinh thần này sẽ bị xúc động khi quỷ hạm vũ bị đe dọa đến tính mạng vì vậy bây giờ ngô minh biết mình hẳn là đã được an toàn nhưng an toàn trong một thời gian không phải là an toàn mãi mãi quỷ hạm vũ đã bị mình giết chết điều đó có nghĩa là mình đã hoàn toàn đắc tội đến quỷ hạm tộc trở thành tử địch không chết không thôi từ hình chiếu huyền hạm bắn tới vừa rồi mà xem thực lực huyền hạm tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể ứng phó cứ theo tình huống này lần sau gặp phải hắn nhất định sẽ chết huyền hạm nhất định sẽ tiếp tục đuổi giết mình trừ phi thực lực của mình có thể tăng đến mức khiêu chiến huyền hạm về vấn đề này ngô minh đã có một kế hoạch mặc dù đó chỉ là một ý tưởng tạm thời nhưng nghĩ đến sẽ rất khả thi đó là thu lấy thần ấn thiên hạm nói rằng sau khi nắm giữ thần ấn nguyên khí thế giới ở chiều không gian thứ hai có thể được kéo đến mức hòa nhập với thế giới của chiều không gian thứ nhất sau đó ngô minh có thể nhận được nguồn cung cấp nguyên khí đến lúc đó thực lực của ngô minh sẽ tăng lên vài lần nếu huyền hạm lại chết đến ngô minh tin mình có đủ thủ đoạn để chống lại bởi vì sau một thời gian dài tích lũy như vậy ngô minh tin tưởng một khi được tiếp tế và bổ sung nguyên khí anh nhất định có thể thăng cấp nguyên khí cấp tám phối hợp với uy lực thẻ bài cho dù thua cũng không phải không có lực để chống trả để có được thần ấn thì cần phải tranh đoạt các mảnh vỡ thần ấn lôi minh đi thôi trở về quay về hải sơn lĩnh trước vừa rồi quỷ hạm vũ lấy mảnh vỡ từ thần mộ huyền phù ta đã tách nó ra khỏi ý thức thể của hắn bây giờ đến thiên khải tộc mặc dù trong tay bọn chúng không có nhiều mảnh vỡ nhưng dù sao con ruồi có nhỏ đến đâu vẫn là thịt vì muốn thu thập các mảnh vỡ ngô minh phải làm từng chút một may mắn thay anh đã lấy được khá nhiều mảnh vỡ thần ấn từ bụng của cự quy huyền vũ ngô minh không biết đã đủ chưa nhưng nhiều vẫn hơn là ít kim giáp lôi minh lập tức mang theo ngô minh bay nhanh tìm đến tổng trung tâm họ vừa vào và đi vào mà cùng lúc đó ở hải sơn lĩnh nơi đầu tiên ngô minh đã sử dụng tam giới hỏa phù để phân chia thiên khải tộc và quỷ hạm vũ thành hai khu vực một vài bóng người đột nhiên xuất hiện những bóng người này có hình dáng khác nhau nhưng đều mặc áo choàng có họa tiết âm dương song ngư không cần phi hành khí gì cũng có thể bước lên không trung một người trong số họ hít một hơi thật sâu và nói có dấu vết phù pháp cao cấp thi triển ở đây hơi giống phù pháp được phù tổ tạo ra trong truyền thuyết tam giới hỏa phù hải sơn lĩnh này g xưa là địa bàn tứ tượng linh tộc có người nói trước đây rất lâu là bằng hữu cũ với lông hổ tinh vực chúng ta ý của thiền sư là có một phù pháp thất lạc do phù tổ để lại ở đây sao một bóng người khác nói đúng vậy nhất định là có một vị phù sư đã tìm ra và nắm giữ phù pháp này khuyển sư n g ư ơ i có mẫn cảm với linh khí nhất n g ư ơ i có thể nhìn ra lai lịch của song phương tranh đấu ở đây được không bóng người được gọi là hỏi một người khác được người thứ ba hít vài hơi cẩn thận phân biệt rồi mới nói khí tức hỗn tạp nhưng ta có thể phân biệt được ít nhất hai loại một là khí tức của thiên khải tộc hơn nữa còn là thiên khải tộc cao cấp và cái còn lại là của quỷ h ạ m tộc quỷ hạm tộc vậy thì hơi rắc rối có điều vì phù pháp của phù tổ kể cả có liên quan đến quỷ hạm tộc cũng không thành vấn đề vậy còn k h í tức của ai nữa thiền sư hỏi con người con người là loại sinh vật t h ấ p thấp đó hừ ta nhớ rất lâu trước đây một cường giả trong lông hổ tinh vực được gọi là thiên sư đã từng cư trú trong thế giới loài người cả trăm năm còn dạy cho con người tu tập phù pháp tuy nhiên với tư chất của loại sinh vật cấp thấp đó thì dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ học được d a l ô n g sao có thể lĩnh hội được phù pháp của phù tổ mọi chuyện đều có thể xảy ra thiền sư đừng coi thường con người chờ một chút phía dưới dường như có một người nói không chừng biết chúng ta sẽ biết được đáp án quyển sư tự hồ có điều phát hiện vương ta ra ngoài và tóm lấy một người trực tiếp từ dưới biển lên người này chính là tinh hà sau khi hạm đội của hắn bị quỷ hạm tộc và thiên khải tộc cùng nhau tiêu diệt hắn ta đã trốn trong biển và chứng kiến ngô minh cường thế trở về diệt sát chiến phủ kỵ sĩ và phá hủy quỷ hạm vũ chẳng qua lúc ấy ngô minh thi triển tam giới hỏa phù lúc đó uy lực quá mạnh tuy lúc đó tinh hà trốn trong xuồng cứu sinh nhưng vẫn bị choáng về sau xuồng cứu sinh bị hỏng nên hắn ta trôi trên biển nếu không phải trải qua cường hóa đặc thù thân thể so với nhân loại bình thường cường đại hơn rất nhiều tinh hà đánh giá đã sớm chết U, thể chất của người này khá tốt hẳn là có tư chất rất tốt ta đã từng nhìn thấy con người trước đây họ yếu hơn người này rất nhiều trước tiên làm tỉnh lại hỏi một chút thiền sư nói xong trực tiếp giơ tay đánh ra một tấm bùa lá bùa tản ra như mưa xuân tạo thành những d ọ c x ư ơ n g hòa vào cơ thể của tinh hà người sau liền tỉnh lại vài phút sau họ đã đoán ra được chuyện gì đã xảy ra nhất là khi biết có người thực sự thi triển tam giới hỏa phù bọn họ đều cực kỳ kinh hãi thiền sư và khuyển sư đều đến từ vùng đất của phù sư long hổ tinh vực lần này cũng là ngẫu nhiên đi ngang qua hải sơn lĩnh sau khi nhận ra có khí tức tam giới hỏa phù mới chạy tới nơi này điều tra đối với phù sư mà nói không có gì so với có sức hấp dẫn của phù pháp đặc biệt là ý cảnh đã thất truyền phù pháp trong truyền thuyết khi tinh hà nhìn thấy những phù sư này trong lòng hắn đã biết đây là cơ hội trước đây hạm đội của hắn đã bị tiêu diệt có thể nói bây giờ hắn không còn gì nữa điều này khiến kẻ luôn kiêu ngạo hắn ta vô cùng vẫn quất hắn muốn quật khởi một lần nữa và trở thành một người đứng trên đỉnh điểm vì thế sau khi thấy những phụ sư lợi hại này hắn ngay lập tức quyết định nắm bắt cơ hội này ta có biện pháp giúp các ngươi tìm ra kẻ đó đoạt lấy phù pháp của hắn lúc này tinh hà nói với vẻ vô cùng chắc chắn ngươi có biện pháp ngươi có biết số phận khi lừa dối chúng ta không đám người thiền sư không phải là người hiền lành lúc này nhìn chằm chằm vào tinh hà và hỏi đúng ta có biện pháp tinh hà khẳng định nói được vậy thì ngươi có thể đi theo chúng ta tất nhiên ta xem tư chất ngươi không sai trước hết ta sẽ thu ngươi làm phù phó dạy ngươi một ít phù pháp phổ thông nếu ngươi thực sự giúp chúng ta tìm được người đó bản sư sẽ chính thức thu ngươi làm làm đệ tử thiền sư lúc này vén áo t r à n g trên đầu lên lộ ra bộ mặt thật đó là một người có khuôn mặt rất hung dữ thậm chí đáng sợ giống như mặt sâu bọ cùng một đôi xúc tu tinh hà trông có vẻ sợ hãi nhưng để có được sức mạnh cũng chỉ có thể dập đầu bái tạ học tập phù pháp cường đại này nghe có vẻ không tồi có lẽ đây chính là bước đầu tiên mình quật khởi một lần nữa n g ô minh lúc này đang ngồi trên tảng đá lơ lửng trong hư không nhìn khung cảnh hư không có thể nói là vô cùng xa lạ có chút mờ mịt vốn dĩ anh định quay về từ cổng trung tâm ban đầu muốn quay về hải sơn lĩnh hoặc thậm chí quay trở lại trái đất nhưng ngô minh đã sớm phát hiện ra mình đã quên một việc rất quan trọng đó chính là mỗi khi đi qua cổng trung tâm thì vị trí không cố định có nghĩa là hai thế giới được kết nối trong mỗi khoảng thời gian của cổng trung tâm là khác nhau các khu vực khác nhau được bao phủ trong sương mù đang thay đổi liên tục điều này tất nhiên dẫn đến những thay đổi trong cổng trung tâm kết quả trực tiếp của việc này là ngô minh đã nhảy qua ít nhất năm cổng trung tâm thậm chí hắn ta còn không biết mình đang ở đâu vào lúc này hư không này hiển nhiên không thích hợp để sinh tồn may mà ngô minh có kim giáp lôi minh bao phủ toàn thân nên không cần lo lắng vào lúc này ngô minh thậm chí không thể tìm thấy cổng trung tâm tiếp theo vì vậy hắn ta tạm thời bị mắc kẹt trong khu vực không xác định này hiện tại hắn ta không biết đang ở đâu tảng đá khổng lồ đang di chuyển rất nhanh cũng không biết đang đưa đi đến nơi nào trong hư không này đối với ngô minh mà nói hiện tại chỉ có thể bỏ mặt cho số phận bởi vì khu vực có thể nhìn thấy chỉ là một vùng t â m tối thậm chí vô biên vô hạn ngô minh chỉ có thể thu hồi tâm tư mở rộng khí hải tiếp tục lĩnh ngộ phù pháp trên mai rùa chờ đợi này là mười mấy ngày đương nhiên mặt trời và mặt trăng ở đây cũng không có thay đổi ngô minh cũng không biết đã trôi qua bao lâu mười ngày chỉ là ước chừng thời gian có lẽ thời gian này sẽ lâu hơn ngô minh dự kiến cũng may nhờ ngô minh có thân thể đặc thù cho dù trong thời gian dài không ăn uống cũng không có vấn đề gì trong khoảng thời gian này ngô minh càng hiểu sâu sắc hơn về phù pháp trên mai rùa cũng cùng lôi minh và vệ hồn thú thảo luận về những mảnh vỡ thần ấn hóa ra chỉ cần thu được đủ số mảnh vỡ và mang đến một nơi là các mảnh vỡ có thể dung hợp thành thần ấn đương nhiên mảnh vỡ thu được phải đạt đến một số lượng nhất định nếu không thì không thể dung hợp được ngô minh không biết liệu những mảnh vỡ mà hắn ta lấy được có đủ hay không nhưng ngay cả khi chúng đã đủ hắn ta vẫn không thể tới được tế đàn nơi có thể kết hợp thần ấn một vài ngày nữa trôi qua rốt cuộc ngô minh mở mắt ra liền nhìn thấy một vật thể to lớn vô song xuất hiện ở trước mặt mình đó là một ngọn núi vành đai tinh không trong hư không chính là biển mà ngọn núi khổng lồ này sừng sững ở nơi đó uy nghiêm hùng vĩ càng giống như một hành tinh hình ngọn núi mơ hồ có thể nhìn thấy biển đất rừng ao hồ núi tuyết mây tía đẹp không sao tả xiết ngô minh trong lòng kích động ở trong hư không phiêu đãng gần một tháng tuy mỗi ngày đều nghiên cứu phù phát nâng cao thực lực nhưng cũng quá nhàm chán nhìn thấy có chỗ như vậy khẳng định sẽ có người ít nhất có thể tìm hiểu tình huống một chút lập tức ngô minh thúc giục kim giáp lôi minh nhảy lên từ tảng đá trôi nổi đã đứng gần một tháng trên người kim quan thoáng hiện nhanh chóng bay về phía sơn tinh to lớn kia ngô minh mất cả ngày mới có thể từ từ đến gần sau khi tới gần anh phát hiện xung quanh sơn tinh này cũng có tầng khí quyển nồng độ còn mạnh hơn những nơi ngô minh đã từng đến hơn nữa ở đây lực hấp dẫn hình như cũng tăng lên rất nhiều vừa mới tới gần anh liền cảm giác có một c ổ lực lượng đánh ngã mình may mắn kim giáp lôi minh nhanh chóng khống chế tốc độ bay ngăn không cho ngô minh trực tiếp ngã xuống ngoài ra ngô minh nhận thấy linh khí ở đây nồng nặc đáng sợ đến mức chỉ cần tùy tiện hô hấp cũng có thể cảm giác được linh khí tồn tại lôi minh vệ hồn thú biết đây là địa phương nào không ngô minh cảm thấy cảnh tượng hùng vĩ cùng linh khí dồi dào ở đây hẳn không phải là nơi vô danh nói không chừng thân là bảy đại linh tộc thiên khải tộc vệ linh tộc biết nơi này chủ nhân chúng ta cũng không biết chúng ta chưa từng tới nơi này bất quá ta đối với hình dáng của sơn tinh này cũng có chút ấn tượng nhưng đã lâu quá rồi cũng không nhớ ra được lôi minh lúc này nói hắn thân là trưởng lão thiên khải tộc tự nhiên hiểu biết nhiều hơn vệ hồn thú về phần vệ hồn thú trước khi bị ngô minh thu phục chỉ là một thành viên nhỏ tuổi của vệ linh tộc nó hoàn toàn không biết nơi này đi xuống xem trước ngô minh lập tức làm ra quyết định hắn lúc này nhanh chóng hạ xuống một lúc sau rốt cuộc đã đáp xuống đất đây là một khu rừng trải dài ngút tầm mắt có những cây cao chót vót cao bốn mươi năm mét có cây cao tới cả trăm mét đó là những loài thực vật mà ngô minh chưa từng thấy hết thảy cây cối đều không có lá cây chỉ có cành cây giống như bụi gai mà thôi ngô minh nhìn một chút những cành này rất cứng quả thực giống như kim thiết giống như cây sắt nếu phải đặt tên cho mảnh rừng này ta nhất định sẽ đề nghị gọi là rừng sắt ngô minh tự nhủ vừa đến nơi anh cũng không biết mình đang ở đâu theo kế hoạch của ngô minh trước tiên hắn ta phải tìm một số sinh vật thông minh để tìm hiểu thông tin vừa lúc đó ngô minh nhận thấy một tia hiệu nguy hiểm ngay lập tức nhảy ra khỏi nơi hắn ta đứng ban n ả y giây phút tiếp theo một khối mạng nhện trắng đã bao trùm khu vực đó ngô minh thầm nghĩ quả là nguy hiểm nếu như mình phản ứng chậm hơn nửa nhịp thì chắc chắn sẽ bị sa lưới nhìn một cành sắt đằng xa không biết một con nhện to lớn đang bò tới từ lúc nào con nhện có bộ lông dài màu tím và nâu trên khắp cơ thể nhìn qua cực kỳ dữ tợn từ đuôi của nó lại một lần nữa phun ra tơ nhện lao về phía ngô minh với tốc độ rất nhanh ngô minh lại né tránh nhưng cùng lúc đó một mạng nhện từ một hướng khác cũng lao tới lần này trực tiếp bắt lấy ngô minh mạng nhện cực kỳ cứng rắn ngô minh dãy d ụ một hồi vẫn không thoát ra được sau đó trên kim giáp lôi minh vang lên một tiếng xèo xèo sau khi nhìn thì thấy những mạng nhện này có tác dụng ăn mòn lưu lại trên kim giáp lôi minh từng dấu vết mạng nhện giây phút tiếp theo ngô minh gia trì khí lực đem sức mạnh của thân thể tăng một trăm bảy mươi phần trăm liền xông vung tay xé mở tơ nhện quấn quanh người vội vàng lui về phía sau mà bên kia đã có ít nhất ba con nhện to lớn đang đuổi theo hắn ta ba con nhện lớn hiển nhiên thấy ngô minh không dễ đối phó lập tức thay đổi chiến thuật chia ra một con truy kích ngô minh hai con còn lại khép vòng vây bằng tơ nhện trong vòng vài trăm mét tạo thành vòng vây giống như bắt ba ba trong rọ thực lực của những con nhện lớn này không hề yếu theo ý kiến của ngô minh mỗi con đều có thực lực của sinh vật cấp năm hơn nữa thủ đoạn rất quỷ quyệt tơ nhện có tác dụng ăn mòn lông dài trên cơ thể giống như dây thép vô cùng cứng rắn dưới những chân nhện ẩn chứa rất nhiều ga nhọn không cần hỏi cũng biết những ga nhọn này hẳn là có độc dù sao hầu hết các loài nhện đều là độc vật kim giáp lôi minh bị tơ nhện ăn mòn một chút hơn nữa ở bên ngoài đã duy trì hơn một tháng trước có thể nói là đã tới cực hạn cho nên ngô minh trực tiếp thu kim giáp lôi minh trở về đ ể nhất khí hải dù sao để đối phó với ba sinh vật cấp năm thì cũng không cần đến sự hỗ trợ của kim giáp lôi minh giờ phút này tơ nhận vây quanh đã hình thành quy mô ngô minh bước ra một bước không có dùng bùa chú trực tiếp dùng sức bẻ gãy một nhánh cây sắt dài hai mét giống như một cây trường thương nắm trong tay hắn ta quay đầu lại và đâm vào con nhện lớn đang lao tới lực lượng của ngô minh cường hãng cỡ nào hơn nửa đầu cành cây sắt bén toàn thân như thép lần này lại đâm thẳng vào con nhện lớn vì có rất nhiều gai nhọn ẩn trên cơ thể con nhện nên ngô minh không trực tiếp dùng tay chân chạm vào nó nhưng điều khiến ngô minh ngạc nhiên là sinh lực của con nhện to lớn này vô cùng ngoan cường ngay cả khi nó bị đâm xuyên qua cơ thể thì nó vẫn như củ giữ tận công kích thậm chí nó còn dùng hai chi trước sắt nhọn của nó chặt đứt cành cây sắt đâm thẳng đến ngô minh những chiếc gai độc trên người con nhện lúc này trở thành vũ khí một khi trúng phải nhất định sẽ không hay ngô minh vội vàng lắc mình né tránh ngay sau đó thân dưới hắn ta bị một con nhện khác từ xa phun ra một đạo mạng nhện vây khốn từ khi gặp phải những con nhện này ngô minh vẫn luôn bị động bị đánh những con nhện này tốc độ cực kỳ nhanh lại có nhiều thủ đoạn tấn công và phòng ngự lại có trí tuệ nhất định loại phối hợp công kích này hiển nhiên khiến ngô minh có chút bị áp đảo ngay lập tức ngô minh cũng không tránh thoát mà ném ra mấy lá bùa đùng đùng đùng ba đạo bạo liệt phù nháy mắt nổ tung lập tức bao phủ ba con quái nhện ngô minh nhân cơ hội thoát ra khỏi tơ nhện trên người tơ nhện có tính ăn mòn đối với thân thể đặc biệt của ngô minh tuy lực sát thương nhất định nhưng rõ ràng là không cao dù sao thì ngô minh cũng có ghen trùng tộc trong người và hắn ta thậm chí có thể hoàn toàn miễn nhiễm với các chất lỏng ăn mòn thông thường q uy lực của bạo liệt phù rất lớn động tỉnh cũng vang dội giống như sấm sét trên bầu trời chấn động cả khu rừng sắt khi khói lửa tan biến ba con nhện lớn cũng bị thương không nhẹ lông dài trên người bị nổ tung giáp sắt vỡ tan chảy ra một chất dịch gây mũi đòn tấn công này rõ ràng đã làm ba con nhện phát hỏa chúng nó càng điên cuồng nhào tới ngô minh đã thấy những con nhện này sợ lửa nên dễ dàng xử lý hơn đương nhiên ngô minh sẽ không sử dụng tam giới hỏa phù siêu phức tạp đối với đám nhện này đối với ngô minh mà nói chỉ cần bạo liệt phù là đủ rồi cũng may đánh giá thực lực hiện tại của ngô minh ngưng tụ ngưng tụ bạo liệt phù căn bản là trò trẻ con linh khí cũng đầy đủ lập tức xoay tay một cái sáu đạo bạo liệt phù liền xuất hiện trong tay ngô minh sau đó anh vung tay ném toàn bộ bạo liệt phù ra ngoài những con nhện đó rõ ràng đã thấy được ngô minh không dễ t r e o nhất là đạo bạo liệt phù mà ngô minh ném ra càng làm cho chúng nó kiên kỵ nhưng xuất sinh dù sao cũng là xuất sinh tuy rằng nắm giữ một chút linh trí nhưng còn không sánh được với con người lúc này lập tức muốn né tránh nhưng thủ pháp của ngô minh càng cao minh hơn dựa vào linh khí hắn ta lập tức thay đổi phương hướng ném linh phù ngay sau đó mỗi con nhận bị hai đạo bạo liệt phù đánh trúng bùng nổ diễn ra càng thêm mãnh liệt ngay cả ngô minh cũng cảm nhận được uy lực của vụ nổ này không kém gì một lượng lớn bom thuốc súng lần này có thể nhìn thấy một số t à n chi bay ra khi khói tan thì đã có hai trong ba con nhận bị nổ tung thành từng mảnh tử vong chỉ có một con may mắn sống sót nhưng một chân đã bị thổi bay trên người cũng bị nổ tung một một lỗ hổng mặc dù không chết nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống sót ngô minh liên tiếp phóng ra chính đạo bạo liệt phù vẫn là chuyện rất dễ dàng đương nhiên nếu đổi thành một phù sư bình thường thì ước chừng hắn sẽ mệt mỏi thở không ra hơi những con nhện này đã bị giải quyết ngô minh tò mò đi tới muốn xem cấu tạo của những con nhện này như thế nào lúc này con nhện đang hấp hối đột nhiên tỏa ra ánh sáng rồi đột nhiên nhảy lên từ trong miệng nó phun ra một khối tơ nhện bao phủ ngô minh trong nháy mắt ngay cả ngô minh cũng cảm giác được nguy cơ bởi vì ngô minh nhìn thấy tơ nhện do con nhện phun ra lần này hoàn toàn khác có một tầng linh khí kinh người kèm theo hơn nửa màu sắc cũng khác nhau tốc độ của đám tơ nhện này cực kỳ nhanh cũng may ngô minh không chậm hắn lập tức thôi thúc thân thể của mình lên một trăm chín mươi phần trăm tốc độ tăng lên mấy lần nhanh chóng né qua nhưng dù vậy thì một bộ phận trên cơ thể của hắn ta đã bị cọ s á t ngô minh lập tức cảm thấy cơn đau dữ dội một sợi tơ nhện thật sự đã cắt một vết thương sâu trên người anh nhất thời máu tươi chảy ròng khoảnh khắc tiếp theo đám tơ nhện đó bao phủ một thân cây to phía sau ngô minh cây gỗ cứng như sắt trực tiếp bị cắt thành hàng chục mảnh lớn nhỏ khác nhau sắc bén quả thực là tơ nhện không gì không xuyên thủng ngoài độ sắc bén của bản thân tơ nhện linh khí kỳ lạ dính vào tơ nhện càng tăng thêm độ sắc bén này dường như không có thứ gì mà nó không thể cắt đứt sau khi phun ra khối tơ nhện kỳ lạ này con nhện đột nhiên bùng phát ánh sáng rơi xuống đất và chết ngay lập tức có vẻ như đòn tấn công vừa rồi là một đòn hồi quang phản chiếu của nó sau khi xác định con nhện đã chết ngô minh quay người đi về phía khối tơ nhện kỳ lạ không thể nghi ngờ gì khối tơ nhện này là kỳ lạ nhất định không phải là vật bình thường anh vươn g tay nắm lấy thời điểm ngón tay chạm vào tơ nhện thì ngô minh lập tức rút tay về bởi vì ngón tay của hắn ta đã bị cắt ra độ sắc bén của tơ nhện vượt xa sức tưởng tượng của ngô minh ngón tay bị cắt đứt nhưng ngô minh không lo lắng mà còn vui mừng bởi vì nó đã chứng minh một điều mạng nhện kỳ lạ này nhất định là bảo vật ước chừng trước khi con nhện chết sản sinh một loại biến hóa nào đó dẫn tới cuối cùng một kích phun ra loại tơ nhện cổ quái này Sau ra quái khi、ngô、Minh tách ra tơ nhện Ngô này, tơ cổ dùng linh khí bọc lại cũng cần phải hết sức cẩn thận cuối cùng một đám tơ nhện vừa dai vừa mềm đã được tách ra tơ nhện có màu tím như ẩn như hiện đương nhiên nếu không nhìn kỹ sẽ rất dễ bị bỏ qua Mặc dù k h ô ngay rõ tơ tột thứ thế biết nhặt vật. nhện đến tột cùng là thứ gì và cách sử dụng nó như thế nào, nhưng Ngô Minh biết mình hẳn n cách được gì g là là và sử bảo vật. Ngay lúc ngô minh nghe c h u y ệ n trên tv audio cv đang thu tơ nhận chuẩn bị rời đi đằng xa đột nhiên bay tới một phi hành khí hình dáng kỳ lạ giống như một cái đèn lồng cực lớn trong đèn lồng có vài bóng người chớp động chiếc đèn lồng di chuyển cực nhanh chỉ chốc lát đã bay trên đầu ngô minh sau đó từ bên trong có bốn người đi ra bốn người này đều mặc y phục giống nhau áo choàng màu vàng cũng khá cổ xưa nhưng phi hành khí hình đèn lồng mà họ đang sử dụng hiển nhiên là sản phẩm công nghệ cao lúc này ngô minh mới có thể nhìn rõ đây đâu phải là đèn lồng gì nó căn bản chính là một nụ hoa khổng lồ cánh hoa trong suốt giống như thủy tinh có thể đóng mở lúc này đang lặng lẽ bay lơ lửng trên không trung lúc này bốn người vừa xuất hiện đều nhìn c h ầ m c h ầ m tơ nhện trong tay ngô minh trong mắt hiện lên vẻ tham lam a I, i a đây chính là tử linh ti trong số mười vạn quái vật nhận mới có thể xuất hiện một quái vật nhận dị hóa trong tình trạng hấp hối đột xuất chí bảo có thể nói là không gì không xuyên thủng nếu như dùng ngự vật phù thôi thúc tuyệt đối là một vũ khí gặp thần sát thần ngộ vật giết vật một người đàn ông mặc áo choàng vàng kích động nói trong bốn người người có vẻ m ặ t khoa trương nhất không giấu được vẻ tham lam trong mắt nói thẳng với ngô minh đồ vật giao ra đây c ú t những lời này cực kỳ bá đạo hiển nhiên là gã không để ngô minh vào mắt trực tiếp ra lệnh ngô minh giao ra tơ nhện ngữ khí càng là không thách khí ba người còn lại có ánh mắt không tốt vẻ mặt uy hiếp bốn người này có khí tức cường đại điều kỳ lạ là bọn chúng rất giống con người ít nhất thì ngô minh cũng không thể phân biệt được chỉ có điều mặc kệ bốn người này lai lịch ra sao ngô minh cũng không thể đem tơ nhện giao ra ngô minh phải chiến đấu với nhận quái mới thu được tơ nhện mà ngô minh không có lý do gì phải giao ra vì vậy anh bỏ qua uy hiếp của bốn người này trực tiếp đi lấy đi tơ người người tên nữ chi bước ra ngay lập tức với vẻ mặt dẻo cợt cực kỳ xem thường nhìn ngô minh một chút sau đó ném ra một lá bùa chết đi cho ta giọng nói vừa dứt thì lá bùa bay về phía ngô minh sau đó đột nhiên biến thành một lệ quỷ dương nanh múa vuốt gào t h é t lao qua vậy sao ngô minh biết đối phương không phải tay vừa chỉ là không ngờ đòn tấn công của đối phương quá mức nực cười linh phù này hóa thành lệ quỷ này còn không mạnh bằng lão h ắ c muốn diệt s á t chính mình căn bản chính là người s i nói mộng đương nhiên ngô minh đã hiểu lầm đối phương thủ đoạn điều khiển lệ quỷ này phi thường phổ biến hơn nửa lực công kích không yếu nếu người không hiểu phòng ngự thì một trăm phần trăm sẽ bị lệ quỷ giết chết mà ở trong mắt bốn người này thì ngô minh quần áo tả tơi dung mạo bình thường đánh giá là người sinh hoạt ở tầng chót nhất đối với loại người cấp thấp này bọn họ tự nhiên sẽ không khách khí chỉ dùng một trương ngự quỷ phù như vậy là đủ rồi kết quả tự nhiên khiến bốn người họ kinh hãi không thôi lệ quỷ kia bay ra ngoài còn chưa có đụng tới ngô minh đã bị một đoàn bóng đen bay ra từ mi tâm ngô minh cắn nuốt chuyện này chỉ xảy ra trong tích tắc một lệ quỷ đã bị nuốt chửng sau đó bóng đen từ từ bay ra khỏi mi tâm của ngô minh tụ lại trên không trung biến thành một bóng đen khổng lồ lúc này bóng đen khổng lồ còn phát ra thanh âm bẹp bẹp liên tục nói tiền bối hương vị thật tốt còn có nữa không bóng đen này tự nhiên là lão h ắ c thực lực của nó không thể can thiệp vào trận chiến lúc trước của ngô minh cho nên không có việc gì liền cầu ngô minh giúp nó tăng lên thực lực và biện pháp nâng cao thực lực của lão h ắ chính c là cắn nuốt những lệ quỷ khác vừa rồi ăn được một con xem như đem thực lực nó tăng lên ít nhất một thành tự nhiên là làm lão h ắ c thập phần vui mừng nếu ngươi còn muốn ăn thì hỏi bọn chúng còn hay không ngôn minh thờ ơ nói nhìn thoáng qua cũng có thể biết được bốn người này là phù sư nhưng nhiều nhất chỉ là phù sư sơ cấp thể lực bản thể lại càng yếu ớt cùng lắm là thuộc về tiêu chuẩn sinh vật cấp hai loại này đối thủ căn bản không tính là đối thủ ngô minh chỉ là đang nói đùa nhưng lão h ắ c thật đúng là nghe lời hôn một tiếng bay tới người vừa thi triển phù triện mà hỏi đưa hắt ra thêm một con khác vẻ mặt bốn người đối diện muốn bao nhiêu đặc sắc thì có bấy nhiêu đặc sắc người tên ham liền nói ngươi cũng là một phù đồ hừ giả vờ giả v i ệ c nhưng nếu ngươi là một phù đồ thì thế nào ta chính là một mạch thiền sư nếu như ngươi thức thời liền đem tử linh ti cho ta chúng ta nước sông không phạm nước giếng b ằ ngươi không bốn n g ờ i giết chúng có n g ta ư ở đây cũng không ai hay biết, nghe ư ơ i tin có k ô công Ngô Minh, Ngô Minh. Ngô không n Nói xong, liền Minh, chặn đường Minh. Minh nói, trong số các người hiểu rõ về nơi này? ngươi n g g lui ai hiểu Tiểu ba của phù khác thờ h đồ các về vây tử, ơ rõ số những gì ta vừa nói sao ham tức giận lập tức mỗi người trong bốn người lấy ra một tấm phù triện m ặ t trên phù triện đã lấp lóe linh quan có thể tấn công bất cứ lúc nào tin sao lại không tin quên đi xem ra ngươi là người biết rõ tình huống ở đây nhất chính là ngươi ngôn minh tự mình nói xong giữa mi tâm bốc lên một đoàn u quan sau đó một con bạch tuột to lớn lao ra ngay khi con bạch tuột lao ra nó ngay lập tức lao về phía một phù đồ đang s ử n g sờ người sau có lẽ đang hoảng sợ liền bị con bạch tuột cuốn lấy mà không kịp phản ứng sau một lát bạch tuột buông ra móng vuốt và nhảy lên chỉ còn lại có một thây khô như thể một xác ướp đã bị hấp thụ sạch chất lỏng của cơ thể và ngã xuống đất vệ linh tộc đây là vệ linh tộc ba người kia lập tức như nổ nồi vẻ mặt kinh h ả i xoay người rời đi ngay lập tức bọn họ chỉ là phù đồ không phải phù sư thực lực cũng có hạn đối phó một ít quái vật bình thường không có vấn đề nhưng chống lại vệ linh tộc một trong bảy đại linh tộc thì không có cơ hội chiến thắng trước mắt chỉ có thể chạy trốn trở về và mang theo một phù sư cường đại để giết vệ linh tộc chỉ tiếc ngô minh sẽ không để cho bọn họ rời đi lão h ắ c vệ hồn thú các ngươi biết nên làm như thế nào ngô minh hạ lệnh trực tiếp đuổi theo ham chỉ là chốc lát liền bắt đối phương trong tay người sau khiếp sợ không dám phản kháng con mắt trừng trừng nhìn ngô minh cổ họng bị bàn tay to của ngô minh siết chặt hít thở không thông hai tiếng h é t thảm thiết vang lên bên tai ham theo bản năng nhìn lại phát hiện ra tất cả mọi người ngoại trừ mình đều đã chết trong vòng chưa đầy hai giây hai p h ù đồ còn lại đã bị giết ham lúc này sợ tới mức toàn thân phát trung h i ể ngô nhiên biết lần này n chọc biết treo đã ư ờ i mà gã k h n nên đắc tội, nếu không vì lòng g đắc tội, t h vì a minh cũng Chỉ còn không như vẫn mắn, Ngô gã sẽ thấy vậy. vừa may là m buông tay, t lập ứ cũng cầu cho c xin xót, người giết thương mạng tha ta, ta không chỗ có tốt, ta lười à phù mạch thiền đồ một s không để ý tới đối phương trực tiếp chỉ vào trán của ham ngô minh đã dùng thủ đoạn để ép ý thức của ham ra và kéo nó vào không gian thần thức của mình trong không gian thần thức của ngô minh ngô minh là vị thần toàn năng thậm chí có thể khống chế thời gian trôi qua trong khi ham ở đây thì không thể giữ bất kỳ bí mật nào ngay sau đó ngô minh đã lui khỏi không gian thần thức nhìn ham ngu ngốc chỉ còn lại có thân ảnh sau đó từ trên người đối phương lục soát một đạo cẩm phù từ ham ngô minh đã biết nơi này là đâu thành thật mà nói Nguồn Minh không ngờ mình lại vô ngờ trong ì n h đi v n Phù lông hổ, hổ sơn Bây giờ khổng Sơn Tinh có một trăm nghìn phù sư mỗi một phù sư cũng có thể thu đồ đệ đó là có những phù đồ như bốn người ham mà số lượng phù đồ còn đáng kinh ngạc hơn ít nhất là hàng triệu có thể nói đây là nơi khai sinh ra nền văn minh phù triện ngoài những thông tin này ngô minh còn nhận được thông tin khác từ ham đương nhiên có nhiều thông tin nhất về nền văn minh phù triện ngoài ra còn đám tơ nhận mà ngô minh lấy được gọi là tử linh ti vật phẩm thuộc về truyền thuyết ham và những người khác chỉ nghe nói qua nhưng chưa bao giờ nhìn thấy đây là lần đầu tiên thực sự là bởi vì tử linh ti quá khó hình thành chỉ khi một con quái vật nhận dị hóa đặc thù đang trong tình trạng hấp hối mới có thể phun ra nó còn khó hơn trúng số cũng không trách khi đám người ham tham lam như vậy tử linh t i cực kỳ cứng rắn hơn nữa không gì không xuyên thủng nó có thể cắt xuyên bất cứ thứ gì phối hợp ngự vật phù có thể biến thành một vũ khí công kích quỷ thần khó lường ngô minh cũng nổi lên hứng thú kể từ khi rời khỏi nguyên khí thế giới hắn ta có thể nói là trong tay không có vũ khí nào vừa tay không có cách nào khác tất cả mọi thứ đều nằm trong tạp giới không có nguyên khí thì những thứ trong tạp giới không thể lấy ra hầu hết thời gian ngô minh chỉ có thể chiến đấu với tay không hiện tại tử đã có lý do rất đơn giản bởi vì trên sách phù triện bản thiếu hay phù pháp trên mai rùa đều không có ngự vật phù tuy anh có nghiên cứu sâu về phù triện nhưng số lượng bùa chú thành thạo lại không nhiều nếu nơi này là địa phương khởi nguồn của phù sư tại sao không tận dụng cơ hội này để nâng cao hoàn toàn thực lực của phù sư nghĩ đến đây trong lòng ngô minh đã có tính toán nhìn phi hành khí đẹp như nụ hoa trên bầu trời ngô minh ném một bạo liệt phù về phía nó và nổ tung nó ra từng mảnh bao gồm cả xác chết của đám người ham cũng c ấ p tốc xử lý xong phi hành khí cùng thi thể đương nhiên phải xử lý bởi vì ai biết trên người có dấu ấn gì hay không bị phát hiện cũng không phải chuyện tốt ham này không phải đã nói hậu phương của gã chính là tồn tại gọi là thiền sư ngô minh lần đầu tiên đến nên không cần phải đối đầu trực tiếp với đối phương sau khi làm xong tất cả những điều này ngô minh đi về phía dãy núi khổng lồ ở phía xa vị trí của khu rừng sắt này chỉ có thể coi là ngoại vi của long hổ sơn ít nhất cũng phải cách đại bản doanh của phù sư vài ngày lộ trình cho dù là tốc độ ngô minh cực nhanh cũng khó có thể vượt qua khoảng cách này trong một sớm một chiều trừ khi có phi hành khí hoặc ngô minh thúc giục kim giáp lôi minh chỉ có điều ngô minh từ trong miệng của đám người ham đã biết long hổ sơn là khá bài ngoại bề ngoài của anh không có vấn đề gì nhưng nếu là linh tộc khác chẳng hạn như thiên khải tộc một khi xuất hiện rất có thể sẽ bị phù sư cho là kẻ xâm l ớ n mà vây công vì vậy cách an toàn nhất là không nên gọi lôi minh ra trong thời gian ở đây và cố gắng không sử dụng vệ hồn thú vì vậy ngô minh chỉ có thể đi bộ ngô minh nhanh chóng chạy về phía khu vực trung tâm của long hổ sơn nhưng dù vậy sau một ngày một đêm hắn ta phát hiện ngọn núi vẫn còn xa như vậy khoảng cách dường như không hề rút ngắn một chút nào có điều ngô minh đã chạy ra khỏi khu rừng sắt đến khu vực đồng bằng tiếp tục đi về phía trước một đoạn thì anh tìm thấy một ngôi làng trên núi đúng vậy đó là một ngôi làng miền núi rất kỳ lạ thậm chí ngô minh còn nhìn thấy một cánh đồng t h a i hoang bên ngoài ngôi làng với nhiều loại cây trồng và ngũ cốc bên vệ đường một ông già vác q u ố c m ặ t quần áo vải bố thường đang ngồi nghỉ ở bờ ruộng bên chỉ ạ n có một con chó cách cảnh tức tức được vực, cấp còn chính c đó một màu minh miệng ham, kim mới phàm. to rất thấy tin thu từ trong trên tinh tự tự tháp, là giai cấp thống trị tuyệt Khoảng vàng. nhanh, ngô nhìn này nhớ lông nhiên đứng đến người hổ phù phù phù h là là là và đầu sau giai lại đối, dưới lập đồ, sư sư ở ở có phù đồ trở lên mới có khả năng sử dụng thuật phù triện mà hệ thống văn minh ở tầng thấp nhất giống như hoa quốc cổ đại một xã hội nông nghiệp điển hình thỉnh thoảng trẻ em đúng tuổi sẽ được cử đi tham gia kiểm tra phù đồ nếu chúng sẽ vượt qua bài kiểm tra thì có thể trở thành một phù đồ bái một trong một trăm nghìn phù sư và học về bồ chú và đây cũng là cách duy nhất để các tầng lớp dưới thay đổi số phận lúc đầu đám người ham coi ngô minh như một người phàm trần kết quả là mắc mù toi mạng thì không thể trách người khác được ngô minh không hề cố kỵ khi nhìn thấy ngôi làng trên núi này mà là trực tiếp đi tới anh muốn đổi một ít đồ ăn trôi nổi trong hư không một tháng căn bản không có lấy một giọt nước uống ngô minh tuy thể chất đặc biệt coi như thời gian dài không có đồ ăn cũng có thể duy trì sinh mệnh nhưng trong ý thức đói bụng thì chính là đói rồi lão nông dân đang nghỉ ngơi trên cánh đồng cũng nhìn thấy ngô minh con chó lớn màu vàng ở bên cạnh ngay lập tức n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi chạy tới có thể thấy con chó lớn này không ngốc trên người ngô minh không có sát khí mà toát ra một loại hiền lành nên con chó lớn màu vàng ngay lập tức cảm giác được thân cận vì vậy nó vẫy đuôi với ngô minh nhảy lên nhảy xuống đậu khoai tây ngươi không sợ người khác bắt đi mang đi hầm à chó ngốc thật là một con chó ngu ngốc ông già lẩm bẩm hoặc là nói người so với động vật còn muốn phức tạp hơn động vật rất thẳng thắn nếu ai tốt với chúng chúng sẽ tử tế với người đó nhưng con người thì khác trong bụng tâm địa gian giảo hơn nhiều tâm khẩu bất nhất cũng nhiều người trẻ tuổi ngươi từ chỗ nào tới a khi ông già nhìn thấy ngô minh cũng không cảm thấy đối phương có gì nguy hiểm cho nên lên tiếng hỏi ta đến từ ngô thôn ông lão ta đã đi trên đường được vài ngày và đã hết sạch lương khô ông có gì để ăn không ngô minh bị chuyện một cái thôn từ ham ngô minh biết thôn xóm dưới chân long hổ sơn không phải là không có mười vạn cũng có tám vạn ai có thể nhớ được những ngôi làng nào tồn tại trừ phi đó là thần tiên ông già thật sự đã bị ngô minh lừa lão gật đầu nói thức ăn đúng là có có điều không thứ gì tốt người nếu như không chê thì đi theo ta ông lão nói xong liền vác q u ố c gọi con chó đậu khoai tây đi về phía làng ngô minh cũng đi theo trên đường đi ngô minh biết lão hán họ chân hầu như ai trong làng cũng có cùng một họ nhưng tổng cộng không quá hai hoặc ba trăm người đến nơi lão hán từ trong nhà bưng ra một bát cơm c h ư n g chính là ngũ cốc mặt trên có món ăn còn có vài miếng thịt luộc bốc hơi nóng ngô minh vẫn đúng là không chê anh đã đói mờ mắt rồi vì lẽ đó nhận lấy liền ăn ngấu nghiến lúc này món gì cũng đều là sơn hào hải vị ông lão một bên đang t r e o chó vừa nhìn ngô minh nở nụ cười có thể thấy được chân lão hán rất cốt bụng lúc này có một đám người từ ngoài thôn tiến vào đánh trống k h u chiên mọi người đều tươi cười rạng rỡ có một người mặc áo t r o à n g trong kiêu kỳ ngồi trong một chiếc kiệu trúc được khiên vào làng p h ả n phất như chúng tin phủng nguyệt ngô minh xem hiếu kỳ liền hỏi chân lão hán người sau nói cho ngô minh biết trong làng có một cái giếng có nháo quỷ mấy người dân trong thôn đã chết vì lẽ đó liền đi mời một vị phù đồ đến diệt quỷ ngô minh gật đầu quỷ này chính là linh thể mà linh thể không thể sản sinh nếu không có linh khí trong lông hổ sơn này linh khí dồi dào đáng sợ sản sinh linh thể hay quỷ cũng không có gì lạ người trẻ tuổi ta xem ngươi cũng là dự định đi tham gia kiểm tra phù đồ chứ chúng ta lần này mời đồ đại sư tới là mấy năm trước đã thông qua kiểm tra rất có bản lĩnh người đi nhìn một chút cũng có thể học một chút kiến thức chân lão hán cười nói ngô minh cũng không quan tâm chỉ mới ăn một chút cơm trong bát lớn vừa ăn vừa nhìn người ta bắt quỷ cũng không tệ lắm liền đi theo đám người đông đảo khiêng đồ đại sư đi về phía sau thôn khu chiên gõ trống vừa tới đây ngô minh liền cảm giác được một cổ khí lạnh thổi về phía mặt của anh lão hắt trong đệ nhất khí hải lập tức nói cho ngô minh biết ở đây có một lão quỷ giống nó ngô minh tự nhiên nghe được lão h ắ c đây là thèm ăn lão quỷ giống như nó khẳng định cũng là cấp bậc trăm năm nếu như nó cắn nuốt đối phương thì thực lực bản thân phải được tăng lên mấy lần tự nhiên là trong lòng ngứa ngáy khó nhịn ngô minh không lý tới lão h ắ c có cơ hội nâng cao thực lực của lão h ắ c là điều tốt nhưng còn phải tùy vào tình hình phía trước có một cái giếng bằng đá miệng giếng rất lớn nhưng chung quanh không có một bóng người có vẻ hiu quạng hơn nữa nhiệt độ thấp hơn nhiều so với những nơi khác đồ đại sư đó kêu người đặt hắn xuống sau đó đứng dậy từ ghế trên kiệu bước xuống không thể nghi ngờ gì nữa đồ đại sư này là một người mập mạp thân hình to béo vừa bước xuống khỏi kiệu mặt đất như chấn động trên người mặc chiếc áo t r o à n g lớn tượng trưng cho phù đồ áo t r o à n g là bị căng như muốn nứt toát ra được rồi những người khác lùi lại bản đại sư trong chốc lát thi triển phù pháp vì thế rất lớn nếu đứng gần cẩn thận bị liên lụy khi phù sư đại sư mở miệng những người xung quanh lập tức lui về phía sau hơn mười mét ngô minh đang đứng xem náo nhiệt từ phía sau bỗng nhiên thành đứng phía trước lúc này tay đang cầm bát cắn miệng cắn một miếng thịt t r o n g không đẹp mắt được bản đại sư sẽ thi pháp đừng quên chờ ta diệt quỷ bên trong giếng này cẩn thận tiền thù lao đã hứa là không thể thiếu đồ đại sư vừa nói vừa lấy ra một lá bùa mặt sau thì có trưởng thôn đồng ý nhất định dựa theo ước định sẽ tạ ơn ngô minh đang hào hứng xem náo nhiệt không phải vì cái gì khác mà là bởi vì hắn ta từ lâu đã nhìn thấy linh thể trong giếng nhất định là ngang hàng với lão h ắ c mà nói thật đồ đại sư này mặc dù cũng là một phù đồ nhưng xét về thực lực thì còn không bằng bốn người ham thực lực kém quá xa cũng không ngang hàng với linh thể bên trong giếng hắn ta nói muốn tiêu diệt lệ quỷ nên ngô minh rất tò mò làm sao một phù đồ kém cỏi như vậy lại có thể giết chết một lệ quỷ mạnh hơn hắn nhiều như vậy chẳng lẽ đồ đại sư còn có một số thủ đoạn khác sao bởi vì tò mò nên ăn cơm còn chưa xong ngô minh đem tâm tình đi xem một chút nếu không hắn ta đã tiếp tục lên đường liền thấy đồ đại sư không nói nữa mà dùng chân phải đạp xuống đất vừa d ậ m chân vài cái đã nhảy lóc cốc sau đó miệng lẩm bẩm cầm trong tay một tấm b ù a chú ném ra ngoài một tiếng quát lớn lá b ù a trong tay liền hóa thành một đàn rắn lửa dài hơn hai mét lao thẳng xuống giếng thôn dân mặt sau thấy thế cũng là luôn mồm khen hay chỉ riêng chiêu này đã chứng tỏ đồ đại sư có thực tài nhưng tiếp theo trắng lửa chui vào giếng mà như ném đá xuống hồ ngoại trừ động tỉnh lúc đầu về sau lặng lẽ không một tiếng động đồ đại sư sửng sốt một chút lập tức trầm giọng nói lệ quỷ này còn có thể chịu đựng được ta liền phóng thêm mấy lá b ù a xem ngươi có chịu ra hay không một khi ngươi đi ra ta liền dùng câu linh phù khống chế ngươi như vậy ta xem như cũng có quỷ phó những phù đồ khác còn dám cười nhạo ta sao giọng hắn tuy nhỏ nhưng ngô minh thính tai nên nghe rõ từng chữ lúc này hắn ta không còn hy vọng gì với thủ đoạn của đồ đại sư này nữa đối phương chỉ đơn giản là đến đây để thử vận may gặp quỷ yếu thì có thể thành công nhưng gặp phải lão quỷ có cấp độ như lão h bởi vì thực lực cách biệt quá xa vì lẽ đó kết quả có thể tưởng tượng được ngô minh cảm thấy chẳng còn gì đáng xem nên định bỏ đi nhưng ngô minh nhanh chóng dừng lại thầm nghĩ nếu đồ đại sư này không tự lượng sức đi tìm chết thì nhất định sẽ chọc giận lão quỷ bên trong giếng đến lúc đó đối phương có thể dẫn lây sang người dân trong làng trong đó đương nhiên có cả chân lão hán ngô minh là người ân oán vẫn phân minh rất rõ ràng nếu không phải vì bát cơm đối phương thì hắn ta sẽ không quản chuyện vô bổ này nhưng nếu đã ăn cơm của chân lão hán thì nhất định không thể nhìn đối phương gặp nạn cũng tuyệt đối không phải tính cách ngô minh quên đi lại nhìn một chút vạn nhất đồ đại sư này thật sự có bản lĩnh thì sao ngô minh tuy không ôm hy vọng nhưng anh vẫn là không rời đi đã như thế vạn nhất đồ đại sư bị giết chết thì mình cũng có thể ra tay diệt lão quỷ kia đúng rồi lão h ắ c ăn lão quỷ kia thì thực lực cũng có thể tăng cường mình vừa làm chuyện tốt còn tăng lên thực lực sao lại không làm cuối cùng vài đạo hỏa xà của đồ đại sư cuối cùng cũng có tác dụng khiến lão quỷ trong giếng bị chọc giận bức bách đi ra trong nháy mắt bầu trời mây đen bao phủ từ trong miệng giếng bốc lên từng luồng từng luồng nước đen như đang sôi trào sau đó một bạch y lão quỷ từ trong nước đen trồi lên lão quỷ này tóc tai bù xù trên đầu có sừng nhọn không có đồng tử lộ ra nửa người ở miệng giếng lão ta d ư ơ n g đôi mắt chết nhìn c h ầ m c h ầ m vào mọi người phía trước nhìn cảnh này ai cũng có cảm giác như rơi vào hầm băng sợ đến tay chân tê dại những người nhát gan thì đã đặt mông ngồi b ị h xuống đất nhưng bởi vì có đồ đại sư trước mặt nên tất cả mọi người đều không có trốn tránh mà là lùi lại mấy bước đồ đồ đại sư quỷ vật kia đi ra rồi phải xem ngài rồi t h ô n trưởng phía sau run g rẩy hô lên vừa lùi lại vừa nói hiện tại bọn họ đều trông cậy vào đồ đại sư đó mà người sau kỳ thực cũng có chút khẩn trương nhìn thấy lão quỷ bị hắn bước ra không biết thực lực đối phương mạnh bao nhiêu nên đành phải lấy ra một nắm bùa chú ném ra ngoài đã ra ngoài là tốt rồi xem ta thu phục ngươi đồ đại sư dương dương tự đắc đương nhiên nói không khẩn trương đó là giả đồ đại sư tên thật là đồ long danh tự đại sư chỉ là hắn bịa ra mà thôi ở long hổ sơn hắn chỉ là một đệ tử cực kỳ bình thường thậm chí không đủ tư cách phù đồ bởi vì bên trong phù đồ cũng có ba bảy loại đương nhiên đầu tiên là thực lực bản thân vững vàng địa vị liền cao nếu như không được còn có thể lấy vi sư làm quý nếu như phù sư tương ứng địa vị cao thực lực mạnh thì chính là nước lên thì thuyền lên cũng có thể được chỗ tốt thảm nhất chính là bản thân thực lực không mạnh phù sư tương ứng cũng nhỏ yếu nhất mà đồ long chính là loại này ngay cả phù sư yếu nhất cũng có rất nhiều phù đồ bái sư mà phần lớn thời gian thì phù sư không quan tâm đến phù đồ đừng nói đến việc chỉ dạy chỉ sai phù đồ của họ thu thập một số tài liệu làm một số việc vặt v ả n h sau đó cho một số lượng linh thạch nhất định làm phần thưởng với những linh thạch này thì có thể mua một số bản thảo và sách phù pháp để thực hành các thuật phù triện sau đó tự mình luyện tập đồ long mấy năm trước thành phù đồ nhưng trình độ của hắn thực sự không ra sao những phù đồ khác đều có q u ỷ phó rất thuận tiện g i ế t địch chuyển vật còn hắn thì chưa có nên dự định tự mình bắt một q u ỷ phó vì vậy hắn lấy ra những linh thạch đã dành dụng trong nhiều năm mua một số lá bồ làm sẵn rồi đi tìm q u ỷ vật ở khắp nơi để thu phục làm một phù đồ mà nói sở hữu q u ỷ phó cũng giống như một người bình thường sở hữu một chiếc ô tô hạng sang vừa tiện vừa có thể diện nghe nói thôn làng ở đây có chuyện ma quái nên đồ long liền tự biên tự diễn chạy tới diệt quỷ nhưng vì thực lực bản thân quá kém căn bản không nhìn ra lão quỷ khủng bố trong giếng đống bồ chú mà hắn ném ra về cơ bản là bồ tấn công cấp thấp trong số đó còn có một đạo câu linh phù theo kế hoạch của đồ long trước tiên đem quỷ vật đánh cho gần chết sau đó trực tiếp thu phục nó nhưng kết quả thực tế lại khiến hắn giật nảy cả mình những lá bồ công kích cấp thấp tuy nhìn qua đủ mọi màu sắc vừa có hỏa diễm vừa có lôi điện thế nhưng uy lực thực sự không ra sao cả đánh vào trên người lão quỷ kia không có bất kỳ hiệu quả nào cuối cùng một tấm câu linh phù kia vừa thôi thúc liền bị lão quỷ duỗi ra quỷ trảo một trảo trực tiếp xé nát lần này đồ long bị dọa sợ hãi hắn lúc này mới phản ứng lại chính mình có thể đã gặp phải lão quỷ cường đại trong truyền thuyết trong lòng sợ hãi đồ long định bỏ trốn ngay lập tức nhưng hắn ta lại khá có trách nhiệm Nghĩ đến những người dân làng vô tội vô không i lại, trực tiếp a nên dừng đã trực mọi ư ờ i chạy mau, làng vừa nghe thì tự nhiên tin theo vội vàng bỏ chạy lúc này lão quỷ trong giếng vừa hét vừa lao ra mang theo một dòng nước đen ngòm vươn ra hai quỷ trảo muốn chọc vào đồ long hắn ta sợ hãi hét lên trực tiếp ô m đầu ngồi s ổ n g xuống đất ngô minh ở phía sau vừa nhìn vừa lắc đầu trình độ như vậy mà còn muốn tới diệt quỷ nếu không có mình ở đây đồ đại sư này một trăm phần trăm sẽ bị kéo xuống giếng lão h đi ra đám người xung quanh căn bản đã biến mất ngô minh cầm cái bát trống trỗng nói ngay sau đó mi tâm của ngô minh đột nhiên bột phát hắt khí bay ra với tốc độ cực nhanh trên không trung biến hóa trở thành một quỷ ảnh to lớn há cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp nuốt chửng lão quỷ còn chưa kịp phản ứng toàn bộ quá trình nhanh đến cực hạn thực lực của lão quỷ tương đương với lão h ắ c ở vũ thành nhưng lão h ắ cũng c đã từng trải trên đường đi đã ăn không ít thứ tốt thực lực cũng đã được cải thiện rất nhiều so với trước đây nên đối phó lão quỷ trong giếng vẫn là nhẹ nhàng đặc biệt lại còn đánh lén cho nên m ộ t k í c h là thành công sau khi nuốt t r ọ n quỷ trong giếng lão hắc hài lòng bay về dung nhập vào trong mi tâm của ngô minh trong suốt quá trình này đồ đại sư không ngừng ôm đầu ngồi s ổ n dưới đất trung l ẫ y bẩy hiển nhiên là không nhìn thấy cảnh tượng này có lẽ đã đợi rất lâu không thấy động tỉnh gì khi ngẩng đầu nhìn thì thấy giếng nước đã trở lại bình thường đã không có âm hàng chi khí nguyên bản đồ long trợn mắt há hốc m ồ m lén xung quanh thì phát hiện nơi đó không còn một bóng người nhưng hắn mơ hồ nhớ tới lúc trước hình như có người đứng ở phía sau hắn như thế nào trong nháy mắt liền biến mất ngô minh không thể quản được phía đồ long xử lý hậu quả như thế nào dù sao sau khi quay lại cảm ơn chân lão hán thì hắn ta tiếp tục lên đường quỷ giếng trong thôn đã bị diệt trừ ngô minh xem như đã làm cho bọn họ một chuyện tốt trong lòng không còn cảm thấy nợ nần gì nữa sau khi đi bộ trên đường hai ngày thì nhìn thấy một thành phố khổng lồ dưới chân l o n g hổ sơn phong cách ở đây khác với phong cách của ngôi làng trên núi có cả phong cách cổ xưa và nhiều công nghệ khoa học kỹ thuật của dị tộc nhân dù sao những người trên l o n g hổ sơn không thể suốt ngày gắn bó với truyền thống họ cũng sẽ nắm vững và sử dụng công nghệ của nhiều chủng tộc khác thậm chí ngô minh còn thấy có rất nhiều đĩa bay giống như những quỹ hạm tộc trước đó hiển nhiên chúng chỉ được sử dụng làm phương tiện đi lại phi hành khí như vậy thực sự là quá thuận tiện ngô minh ở thành phố này ba ngày rốt cuộc cũng hiểu cặn kẽ quy tắc ở đây muốn học thuật phù triện không phải cần phải có người chỉ dạy chỉ cần có đủ linh thạch là có thể mua được các loại phương pháp chất liệu làm bùa thậm chí cả những loại bùa đã được các phù sư phù đồ chế luyện cửa á phát i gọi là linh thạch, theo ngô minh xem ra cùng nguyên tinh giống loại linh minh đổi linh hiện loại giống loại tiền ngô cùng nguyên chóng Ngô cùng ngọc ràng Long là là là là là này nhau, nhanh như Sơn, thạch, theo thể hấp thu khí. che thạch chú chút thì bích, Hổ một mặt, một ít một ít một một vật tệ. có cấp, c xem xem ra ra rõ bùa đó sơ ở hàng thu mua phù triện do ngô minh chế tạo cũng có bán nhiều vật phẩm khác nhau bao gồm cả phương pháp chế tạo ngự vật phù thứ mà ngô minh cần nhất nhưng ngô minh lại gặp phải một vấn đề nan giải Ngự phù phù triển trung cấp, mà nếu muốn mua một đạo phù triển trung cấp thì phải có thân phận phù đồ, đồng thời phải có chứng minh phù sư tương ứng mới mua được. Vì vậy, cho dù Ngô Minh có bao nhiêu linh thạch trong tay cũng không thể mua được thứ mình cần. vật Vì vậy một thì thời thạch tay thể thứ phù phù cấp, phù cấp phải phù phải phù cho dù là mà mới mua mua mua có có được. có được bao đạo đồ, sư điều này khiến ngô minh khá bực bội theo thực lực của anh thì ngô minh chắc chắn có thể được coi là một phù sư hơn nữa còn là phù sư phi thường lợi hại nhưng ở long hổ sơn những phù sư đều được đăng ký giống như giấy chứng nhận tốt nghiệp điều này đôi khi không có nhiều ý nghĩa nhưng đôi khi nó là cần thiết thì không thể làm gì khác được ngô minh biết vài ngày nữa sẽ có một lần kiểm tra phù đồ lúc đó tự mình vượt qua sẽ không có vấn đề gì nhưng anh vẫn cần chứng minh của phù sư đây mới là chuyện phiền toái đương nhiên ngô minh không thể dùng vũ lực ở đây hắn ta cảm thấy có rất nhiều phù sư tồn tại trong đó có một số rất lợi hại nếu tự mình động thủ chẳng khác nào với việc chọc vào tổ o n g vò vẽ coi như là trong thời gian ngắn dựa vào thực lực có thể dết ra đường máu thế nhưng cuối cùng khẳng định vẫn phải bị thiệt thòi khi anh đang nghĩ cách thì từ phía đối diện bước ra một người chính là đồ long với vẻ mặt thất thần ngô minh đang suy nghĩ miên man nên không để ý nhưng khi đồ long nhìn thấy ngô minh ánh mắt của hắn sáng lên ngay lập tức trực tiếp đi tới đi tới khoảng cách nhất định theo bản năng ngô minh đã có thể cảm nhận được khi ngẩng đầu nhìn thì thấy đồ long chỉ có điều cái tên này đã không còn phong độ đồ đại sư như trước đây nữa hắn chạy tới gật đầu cúi đầu trực tiếp chào ngô minh ơ n cứu mạng của tiền bối đồ long cảm ơ n đái đức trong một câu nói này đã cho thấy đồ long không ngốc không những không ngốc mà còn là một người khá khôn khéo quả thực chỉ cần nghĩ đến tình huống lúc đó là biết chuyện gì đang xảy ra không thể nào quỷ giếng tự biến mất mà phải có người giết nó sau khi đồ long kiểm tra thì trong giếng đã là sạch sành xanh như vậy lúc đó là ai ra tay những người khác đều đã chạy mất rồi bọn họ hiển nhiên không phải là thôn dân bằng không cũng không cần tìm hắn diệt quỷ đồ long hỏi thăm lúc đó mới biết lúc đó quả nhiên có ngoại nhân đồng thời đồ long cũng nhớ rõ dáng vẻ của người ở lại cuối cùng nên khi gặp lại ngô minh chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra ngay đồ long cho rằng ngô minh là cao thủ cho dù không phải là phù sư thì chắc chắn cũng là người lợi hại hơn một phù đồ như mình cho nên hắn biểu hiện thập phần cung kính ngô minh rất tò mò về danh tự đồ long này không biết ai đã đặt cho hắn cái tên này nếu đặt nó trên trái đất thì nó chắc chắn sẽ là cái tên nổ tung trời đương nhiên ngô minh nhanh chóng bỏ qua cái tên này hắn ta đang nghĩ cách lấy được phù pháp ngự vật phù sau khi nhìn thấy đồ long này thì ngô minh đã có một biện pháp đối phương là một phù đồ như vậy khẳng định là có phù sư che chở như vậy nhờ đối phương hỗ trợ lộng một phần phù pháp ngự vật phù chẳng phải là phương pháp đơn giản nhất hay sao nghĩ đến đây ngô minh trong lòng đã có dự định cố ý trầm giọng nói ngươi cảm tạ ta cái gì nếu không phải tiền bối giúp đỡ ta đã bị lệ quỷ ăn thịt rồi đồ long vội vàng nói ngô minh trong lòng có bàn tính nhỏ hắn trong lòng tính kế cũng không ít bởi vì đồ long có thực lực và thân hình mập mạp nên cũng không ít lần bị các p h ù đồ khác coi thường ngay cả khi ra ngoài thu thập tài liệu làm bồ chú cũng không có ai hợp tác nên hắn không thể làm nhiệm vụ của phù sư kết quả là có ít linh thạch hơn và khi có ít linh thạch hơn thì thực lực đương nhiên không thể nâng cao tiêu chuẩn không có tiền sẽ không có bằng hữu lần này gặp lại ngô minh trong lòng hắn đã quyết định ngô minh chính là một phù đồ vừa mới tới đây trên long hổ sơn có rất nhiều thành phố lớn như vậy cũng không có gì ngạc nhiên khi có phù đồ di cư đến đương nhiên tốt nhất nên có quan hệ với phù đồ lợi hại này gần đây đồ long có một nhiệm vụ khó một người khó có thể hoàn thành nhưng nếu có người hợp lực thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn về phần có phải là người trước mặt cứu mình hay không đồ long chắc chắn tám mươi phần trăm nhưng dù sao cũng không tận mắt chứng kiến nên không thể chắc chắn một trăm phần trăm nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha